Nhị bảo hì hì cười nói, sọt đều trích đầy, chúng ta có phải hay không muốn thịt nướng nha, bảo nhi đói bụng, hảo, này liền cho ngươi thịt nướng, bất quá ngươi không cần ăn quá nhiều, đợi chút hướng phía đông đi còn có giá quả ăn, hồ man ôm hắn bả vai trở về đi. Nhị bảo có chút buồn bực, đại tỷ, ngươi như thế nào cái gì đều biết, ngươi có phải hay không thường xuyên cõng chúng ta hướng trong núi chạy, cười khẽ này, hồ man không thừa nhận, không có chuyện đó, chúng ta chạy nhanh đi, ngươi. không phải đói bụng sao? đều muốn ăn cái gì a? đi trở về cầu kỳ lâm rất xa liền thấy mọi người đều ngồi ở đại thụ tiểu thừa lạnh mười tháng cầm cái đại thụ diệp cấp lý hiển quạt gió mười tháng ta cũng nhiệt ngươi cho ta cũng phiến quạt gió bái lưu Cẩu hì hì cười nói mười tháng bĩu môi ta mới không cho ngươi phiến da dày thịt béo thả nhiệt không ngươi lặc hắc hay là mười tháng coi trọng lý đưa ra giải quyết chung đi a ha ha ha lại thí hải chiều mọi người làm mặt quỷ nói gì đâu lưu đậu đậu xoay eo đứng ra chỉ vào người nọ nói ở giám hộ tám đạo ta xé ngươi miệng ngươi tin hay không hắc đem nàng kéo trở về không tán đồng chừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái mười tháng mới vài tuổi căn bản không hiểu coi trọng không coi trọng nói là ý gì lý hiển không giống nhau ghét bỏ đem 10 tháng đẩy ra cô nương ra về sau thiếu cùng chúng ta nam hải ngoạn nhi biết không chính là chính là nữ nên ở nhà theo hoa nhi hiểu được không hiểu liền đều ra tiếng phụ họa mười tháng bị tao hai mắt rưng rưng nhìn đi tới hồ mãn oa khóc dòng nói vì sao ta đại tỷ là có thể cùng các ngươi cùng nhau ngoạn nhi vì sao nàng còn có thể cùng công ngươi ngoạn nhi nàng có thể vì sao ta liền không thể lý hiển lạnh mặt tưởng cũng chưa thầm nghĩ nàng cùng ngươi không giống nhau là ta hảo bằng hữu chỗ nào không giống nhau còn không phải bồi tiền hóa mười tháng lời này là đi theo lão thái thái học ngày thường lão thái thái thích nàng không mừng hồ mãn, này cho nàng tâm linh gieo hổ mãn chỗ nào chỗ nào đều, không bằng nàng mê chi tự tin, nghe vậy, hồ mãn phiết nàng liếc mắt một cái, không lý 10 tháng, mà là đối này những người khác nói, nếu ai cảm thấy nữ hài không bằng các ngươi nam hải nhi, vậy đứng ra cùng chúng ta liền nhiều lần, đừng lại nhảy cãi nhau, ở đây đều so hồ mãn tuổi tác đại, nhưng liền không có không bị nàng tấu quá, này đây lưu cầu đàn nhi hắc hắc cười nói, ai dám cùng ngươi cái này cọp cái so, kia không phải tìm tấu, Sao, chúng ta chính là 10 tháng, ngươi xem nàng cái kia dạng, không quen nhìn nhắm mắt lại, hổ mãn nhàn nhạt quát lớn, mắt lạnh đem người chung quanh nhìn một lần, từ khi lão thái thái trụ về đến nhà, liền đem 10 tháng xúi dục mọi chuyện ái tranh cái cao thấp tốt xấu, hiện tại 10 tháng đối hoặc không đúng, nàng đều là chính mình muội muội, vậy cần thiết trước mặt ngoại nhân che chở nàng, lưu đậu đậu lại xoa eo hùng dũng oai vệ, các ngươi dám cùng chúng ta so sao, khi dễ 10 tháng, tính gì? Một đám bạch nhãn lang, bạch đái các ngươi tới đúng không? Bạch cho các ngươi đi học đường là đêm. Cười quá mười tháng người mặt mang vẻ xấu hổ cúi đầu, bọn họ đã sớm bị nhà mình đại nhân dặn dò quá đến nhường hồ ra người, nhân ra hiện tại phát đạt, không giống nhau. Cái này đậu đậu. Hồ mãn đem người kéo đến một bên, kêu lên mọi người tìm săn thú con run đi. Mọi người nhất không dám cùng nàng sinh khí, chát đến một đống, một lát sau liền lại cười cười. Lý Hiển cười ha hà đuổi kịp. Cũng không hé răng, hắn giác hồ mãn làm khá tốt, có hắc mấy cái choai choai thiếu niên ở, chuẩn bị thức ăn này đó hải nhóm đều không cần phải xen vào, mang theo tò mò khắp nơi tản ra tìm giã quả. Núi lớn vật tư phong phú, này mảnh đất hẻo lánh hiếm khi có người đặt chân, nhưng có con run cái này đại gia hỏa ở cũng đều không sợ, thoăn thoắt ngược xuôi ngoạn nhi thật là vui vẻ. Các người mau đến xem đây là địa phương như thế nào là trống không? Lý Hiển ghé vào trên vách đá vừa nhìn vừa kêu, hồ, mãn chậm một bước. Chờ rất nhiều hài đều ghé vào mặt trên hiếm lạ xong rồi nàng mới xem, thông qua một cái chỉ một trưởng khoan khe đà hướng trong xem, người cần thiết nửa bái, ánh sáng từ đỉnh đầu chỗ nào đáng thương khe hở xuyên thấu qua quang, mờ mờ ảo ảo nhìn đến một tấc vuông gian, hồ mãn nhắm mắt lại cảm giác được bên trong không khí là lưu thông, này không thể nghi ngờ chính là cái lỗ trống, ẩn ẩn con có thể nghe thấy tiếng nước, là cái hào địa phương, hồ mãn nếu là một người liền đem. Vách đá tạp khai đi vào tìm tòi đến tột cùng Lại nhiều người như vậy đâu liền tính Lý Hiển cười nói Ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng nước Bên trong không chừng có điều ám hà Nếu là gặp được năm hạn hán đây chính là cái bảo khố Hắn không chính mình còn không có nghĩ đến Xem ông trời ăn cơm niên đại Có cái thiên tai gì thật liền không chuẩn Này còn dài quá thông minh não Không thấy ra tới a? Hổ mãn ngầm đem người khen chê một hồi Cũng không hé răng Nhạc điện qua đi Trừ bỏ hổ mãn ai cũng không để ở trong lòng tới rồi buổi chiều một đám người mới ngươi truy ta đuổi xuống núi đi lý hiển trở lại hổ ra khi liền nhìn ra đến từ gia đại ca không kiên nhẫn vì về sau còn có thể lại đến hắn chủ động đưa ra phải đi về con chạy đến hổ lão cha trước mặt ba ba nói hồ đại bá ta muốn mang con run về nhà ngoạn nhi hai ngày thượng một lần đem con run mang đi chuyện này liền đem hổ lão cha lo lắng quá sức lúc này cổ họng hữu xích khuyên lý hiển con run nguy hiểm hổ đại bá ta Liền mang nó trở về mấy ngày, ngươi đừng luyến tiếc A. Lý Hiển lý lợm la liếm, hạ quyết tâm muốn đem con Jun mang đi. Lý Hiển liền không như vậy thích con Jun, khuyên nhủ, con Jun chỉ thích hợp sinh hoạt ở núi sâu, nhà chúng ta quá nó đãi không quen, sự tình lần trước ngươi đã quên, vẫn là không cần mang về, Huống hồ chúng ta ngựa xe cũng không có biện pháp thịnh hạ nó. Lý Hiển bĩu môi, chúng ta có thể buổi tối ở đi, làm con Jun theo ở phía sau là được, không cần ngựa xe, không được. lý hiển gọn gàng dứt khoát cự tuyệt hắn một khắc cũng không nghĩ ở cái này địa phương đãi ngươi cùng ta tới hồ mãn túm này lý hiển tay đi đến trong viện nàng nói con run đã sớm lại vào núi đừng nhớ thương này mang đi lý hiển không tin hắn đều cùng con run hảo muốn cùng nhau về nhà liền thăm cổ tìm chờ hẳn hoán giận cái đủ hồ mãn mới nói ta cùng ngươi điểm đứng đắn chuyện này ta muốn con run lý hiển nói điều kiện ngươi còn muốn ngôi sao đâu hồ mãn ngăn lại trụ trợ. Trắng mắt xúc động nói, cẩu kỳ ngươi liền giúp này vận đến y quán, chính là chúng ta thôn, không cần phải nói liền mang tin cho ta, ta suy nghĩ biện pháp. Quan trọng nhất chính là không nên ép y quán người mạnh mẽ thu mua. Này chỉ là khách khí lời nói, cẩu kỳ công hiệu y quán đại phu không có khả năng không hiểu, nhưng làm người khiêm tốn. Nhất quan trọng là nàng muốn cùng y quán làm tế thủy trường lưu sinh ý, mà không phải ỉ vào lý hiển mặt ngồi xuống này bút mua bán. Liền tính không thu, nàng cũng có thể bán mang nơi khác. Lý Hiển vỗ ngực bảo đả, ngươi yên tâm, bọn họ khẳng định thu, không thu là không ánh mắt. Nếu không phải ngươi muốn bán đi, ta còn tưởng đem cẩu kỷ mang về nhà đâu, uống cháo cùng điểm tâm bên trong đều sử dụng đâu, không bằng trực tiếp bán được nhà ta đi hảo. Ngươi muốn thật muốn giúp ta liền ấn ta làm, hổ mãn thổi tiếng vang lượng huyết sáo, đứng ở trên ngọn cây chim chóc liền phành phạch nảy cánh phi xuống dưới, dừng ở nàng nâng lên cánh tay thượng. Lý! Hiển dùng tay nhẹ nhàng sờ, một chút liền thích thượng cả người màu xám lông chim chim chóc, thắn dò hỏi, đây là cái gì điều, hỉ thước chung một loại, hổ mãn cũng không biết rõ lắm, chỉ là tương đối thích nó không có tạp sắc lông chim mới đem nó huấn luyện ra, nàng lại nói, này chỉ điểu kêu hôi muội, ngươi đem nó mang đi, ý quán bên kia tin tức liền dùng nó cho ta chuyển quay lại tới, Lý Hiển cười, đem hỉ thước hôi muội nhận được trong tay, ngươi như thế nào tổng khởi một ít khởi kỳ kỳ, quái quái tên. thật khó nghe đúng không hôi muội hôi muội ở hắn lòng bàn tay nhẹ mổ một chút cũng không sợ người lạ nó ở vừa mới đã nhận được hồ mãn mệnh lệnh chỉ có ở trên người có tin thời điểm mới có thể trở về lý hiển mang theo đồ vật cùng người đi rồi hố ra liền có cổ cùng hoan qua đi cô đơn yên tĩnh chờ nhị bảo ba ba ở hồ lão cha trước mặt nói cậu kỳ chuyện này người trong nhà xem như mới biết được hồ mãn lại tự chủ trương làm gì mãn a ngươi như thế nào lại vô thanh vô tức sai sự công cho ngươi làm việc nhi ngươi chủ ý như thế nào liền lớn như vậy hồ lão cha cấp ngồi ở đầu gối trên đầu hồ mãn lại là thở dài lại là trách cứ nói ý quán thu ta lần trước nghe dược thương quá cẩu kỷ là thứ tốt đâu hồ mãn chất trong ánh mắt đều là chân thành hồ lão cha lãnh hạ mặt ngươi vì sao không cùng ta ra ra không thể hỗ trợ bán sao còn không phải tưởng chạy nhanh lộng tới tiền hồ mãn xúc đầu không dám lời nói hai ngày sau thì thước hôi muội mới bay trở về hồ Mãn cầm mang về tới tờ giấy mặc niệm, ta mang hôi muội hồi nhà ta nhận lộ chỉ hoãn hai ngày, từ nay về sau chúng ta liền có thể thư từ qua lại, về sau mỗi cách một ngày liền phải viết thư cho ta, ngươi không viết có thể thử xem. Khác, cậu kỳ bán tương chất lượng thực hảo, ý quán thu, lần sau bạo phơi phơi khô ở lấy qua đi, nhớ do muốn giá cao, đường giá không có phương tiện liền nói cho ta, ta cho ngươi thu phục, nhìn đến lập tức hồi âm. Ha hả ha hai hạ, hồ mãn cười rộ lên, mặt mày sao đều. Lại y cười, ai nha, rốt cuộc có thể thi triển tay chân, nàng một cao hứng liền đem hồi âm chuyện này đã quên, mãn thôn triệu tập hài nhóm lên núi, đem có thể tìm được cẩu kỷ đều trở thành hư không, hái về cẩu kỷ liền thống nhất lượng ở sân phơi lúa, đầy đất cẩu kỳ hồng mà no đủ viên viên, từ nhất ngay từ đầu tròn vó đến da có rút lại, yêu cầu rất nhiều thiên, ban ngày đại nhân hải đều thích vây quanh ở sân phơi lúa, buổi tối liền cùng nhau động thủ thu được bao tải, trong lúc không ít người. Đều tới cửa hỏi thăm, bạch thị cũng không giấu diếm, thẳng là hài hồ nháo, đến nỗi có thể hay không bán bạc, nàng thật đúng là cũng không dám khẳng định. Chờ mọi người đến trên núi ngắt lấy thời điểm đã sớm đã không có, chỉ có thể chờ sang năm. Trải qua bảy tám thiên bạo phơi, vén lên rụt một nửa cầu kỳ khi có thể nghe được ảo ảo, thanh âm chính là phơi khô, mấy bao tải to đồ vật liền thửa hai túi. Hồ lão cha cố ý chạy tới nhà cũ mượn xe lửa, quả nhiên bị nhạn quá rút mau, mượn thành thuê. tiền thuê nửa lượng bạc. Đây là Hồ Mãn không muốn làm Hồ lão cha tham dự đến nguyên nhân trong đó, sẽ bằng Bạch Sinh ra rất nhiều phiền toái không, cũng làm chính mình ra ra chịu nghẹn khuất. Có Hồ lão cha, Hồ Xuyên mang theo Hồ Mãn xuất phát, mỗi hành đến xong miếu khẩu, Hồ lão cha liền phải dừng lại cấp quan đê miếu dập đầu, ở lên đường Hồ Mãn liền hiếu kỳ nói, xong miếu khẩu bọn cướp không có sao? Trước đoạn ngày còn nghe người ta kia hỏa bọn cướp là khác thổ phỉ chiếm đỉnh núi đổi ra. Tới, là tị nạn tới, nửa năm công phu không nghe lại bị đánh cướp sự tình, phỏng chừng là bọn cướp đi rồi đem. Hồ Xuyên tổng kết nói, hồ lão cha liền có chút cảm khái, mệt là đi rồi, bằng không lý ra những người đó rêu giao do đó qua đã sớm bị cướp. Hồ Xuyên không như vậy cho rằng, lý ra những cái đó hộ vệ đều là đánh giặc người, mỗi người thân thủ bất phàm đâu, gặp được những cái đó bọn cướp ngược lại là chuyện tốt nhi, bọn họ động động tay là có thể đem bọn cướp tiêu diệt, kia thật đúng, là đạo đức công cộng một kiện. Cũng không dám như vậy tưởng, hổ lão cha lâm vào hồi ức trầm tư, chúng ta bán nhân sâm trở về lần đó, thật đúng là phúc lớn mạng lớn, kia mấy cái che mặt người may mắn không cản chúng ta, bằng không, kia còn có hôm nay ngày, người này a, không tin số mệnh không được. Hắn như vậy một hồ mãn cũng nghĩ tới, những cái đó che mặt cướp bóc người, không phải phụ cận vùng khỉ ho cỏ gái hồng gia điêu dân, liền hảo, nàng cần thiết đem xong miếu khẩu chuyện này cùng lý, hiển một tiếng, làm hắn về sau tới thời điểm tâm chút. Nghĩ tưởng này ý thức được chính mình tựa hồ là đem Lý Hiển, làm hồi âm chuyện này cấp đã quên, bất quá không quan hệ, trở về nhà ở viết là được. Không nghĩ tới Lý Hiển vì tin chuyện này đều lo âu, con nằm mơ mơ thấy hổ mãn, đó là ăn không hương không cũng vô tâm tư đọc sách. Mấy người vội vàng chậm gì gì xe lửa đến trong thành thời điểm đều nửa chiều, sau khi có tiền hồ lão cha như cũ không quá lớn phương, tìm mấy nhà tiệm ăn đang hỏi giá, sau lại ra tới, cuối cùng ở ven đường ăn hoành thánh. Hồ miệng đầy răng không rõ nói, ra ra, về sau chúng ta ở trong thành mô phòng, dọn đến trong thành tới trụ đem, ta thôn nhi không hảo à, hồ lão cha kẹp da mỏng thịt hậu hoành thành hướng hồ đầy miệng tắc, căng phòng miệng nhấm nuốt vài cái, hồ mãn liền một chút gấp không chờ nổi, ta thôn hảo là hảo, nhưng gì cũng không có, không giống trong thành bán gì đó đều có, về sau chúng ta cũng có thể ở chỗ này khai cái đại đại cửa hàng, làm, đại bảo bọn họ thượng càng tốt học đường. Lại nhiều tính toán nàng cũng không dám, nàng một cái bất mãn năm tuổi hài thả hiểu không được nhiều như vậy, kia về sau cha tránh tiền bạc tự cấp mãn bán phòng được không, hồ duyên vẫn là đem khuê nữ đương hài, ta cha, ngươi cho ta ngốc, hồ mãn không để ý tới hắn, ba ba nhìn hồ lão cha, hy vọng nghe một chút hắn ý tưởng nhi, cũng không dám cùng ngươi cái này gan so thiên đại nói giỡn, hồ lão cha thật sâu lĩnh hội đến hồ mãn tính tình tính cách. nàng tài vận vượng, vì tưởng ở trong thành trụ thật đào lộng bạc, ở làm cái kia lý công mại phòng vậy không thú vị. Hắn thực nghiêm túc nói, mãn trưởng thành liền hiểu cái gì kêu cố thổ nan ly. Ra ra là không nghĩ trụ đến trong thành tới, nhà ta người đều có thể tưởng, đều là trong núi người, đời đời dựa núi ăn núi, ly không được đâu. Lý thị y quán nội, lão người quen tôn đại phu tiếp đãi bọn họ. Lần trước đưa tới cầu kỷ thực không tồi, không mấy ngày liền dùng xong rồi, về sau còn có lời. nói ở đưa tới cái này mùa ngắt lấy là tốt nhất thời điểm lại qua một thời gian trên cây cầu kỷ rơi trên mặt đất vào hơi ẩm công hiệu đại suy giảm đâu tôn đại phu nghe này trong tay làm hồng cầu kỷ cười tủm tỉm nói hồ lão cha khách khí nói hữu dụng liền hảo chính là mãn này hải lỗ mãng hấp tấp không nói một tiếng khiến cho lý công đem đồ vật đưa lại đây không thiếu cho ngươi thêm phiền toái đi ha hả tôn đại phu cười nhìn hồ mãn liếc mắt một cái không phiền toái về sau có hảo hảo Dược liệu cứ việc đưa tới, chúng ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, không cần như vậy khách khí, Huống hồ vài vị lý gia công đều công đạo quá phải hảo hảo chiêu đãi các người. Này liền làm hồ lão cha có điểm, hắn thật không nghĩ chiếm tiện nghi, giác Cẩu kỳ cũng không có cái gì giá trị, chẳng qua là xem ở lý gia mặt thôi, đây là đỏ mắt chính mình ra. Hồ mãn đem nguyên bản tính toán cũng đánh mất, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn, nói tới giá cả khi, hồ lão cha hào phóng nói, chúng... Ta người nhà quê cũng không hiểu cái này, tôn đại phu nhìn cấp đi. Lý Hiển đi phía trước từng ám chỉ quá trưởng quầy cấp cái giá cao, trưởng quầy phản quá mức tới lại làm tôn đại phu nhìn làm, này trong đó ý tứ tôn đại phu không có không hiểu, còn không phải là không quen nhìn một đám chân đất dễ, như chở bàn tay liền leo lên thượng Lý ra vài vị công, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, tùy tiện cấp cái giá cả đem người đuổi đi là được. Liền thực khách khi nói, lão huynh giác 15 văn một cân như thế, nào! Hảo hảo hảo, ngươi xem cấp đi, Hồ lão cha không hiểu, giác bạch ở trên núi trích đồ vật có thể bán 15 văn một cân đã thực hảo, thịt mới 12 văn một cân không phải sao? Nghe vậy, Hồ Mãn cũng không có gì, đây là nàng sai, giác có lý hiển bọn họ mặt ở, ý quán nơi này liền tính không cho cái giá cao cũng sẽ không hố người, liền không đi khác ý quán dò hỏi giá cả, không có làm đến trong lòng hiểu rõ, nàng không gì nhưng, hỏi thăm rõ ràng ở, giảng hảo giá cả, tôn đại phu ở trong. Lòng cười khẽ, lý ra mấy cái công coi trọng người liền như vậy tùy ý ức hiếp, cảm giác này ngoài ý muốn sảng khoái. Hai người dùng đại côn xưng xưng bao tải cầu kỷ, hai túi tổng cộng 240 nhiều cân, tôn đại phu làm chủ tính làm 250 cân. 250 đồ ngốc là đang mắng người, hồ mãn nhàn nhạt mở miệng nói, vốn chính là cái này tôn đại phu một phách đầu, làm ra bừng tỉnh đại ngộ dạ trên mặt mang theo điểm xin lỗi nói, các ngươi nhìn ta, liền tưởng nhiều cấp thêm chút thầu cái sửa lại tính sổ. Thả không có mắng chửi người ý tứ, lão huynh các ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm. hồ lão cha đầu tiên là quát lớn hồ mãn một câu, thì hải liền cùng tôn đại phu xin lỗi. Cuối cùng vẫn là dựa theo 250 đổ ngốc cân tính. Một cân 15 văn, 250 văn chính là 3.700 năm, cũng chính là ba lượng 750 văn. Tôn đại phu tự mình đánh bàn tính làm hồ lão cha cùng hồ xuyên xem, xem xong rồi làm người đi lấy bạc. Hồ lão cha vội vàng đem cẩu kỳ là hải nhóm trích chuyện này, nếu là có tiền đồng liền cho, chúng ta lấy tiền đồng, đi trở về hảo phân phối, không có nhiều như vậy, một nửa được không? Tôn đại phu khó xử nói, đi theo hắn bên người học đồ liền nhìn hắn một cái, buồn bực khó rõ ràng có như vậy nhiều đồng nhi. Hồ lão cha trong lòng liền phát đau, bạc lấy tiền trang đổi thành tiền đồng mỗi 100 muốn khấu 5 văn, ba lượng bạc moi xuống dưới chính là 150 nhiều văn, hắn có thể nào không đau lòng? Hồ Mãn cũng đau lòng, 150 văn có thể mua rất nhiều đồ vật. Nàng cũng không sai quá học. Đồ buồn bực thoáng nhìn, trong lòng Minh Bạch đây là Tôn đại phu cố ý, hắn một cái trợ lý đại phu bao lớn thủ bao lớn oán muốn như vậy đắn đo người, có khả năng nhất chính là chịu người chỉ thị. Trừ nơi này mấy cái trưởng quầy, cũng không ai có thể sai sử động Tôn đại phu đi. Cầm nhất quán ngàn văn tiền đồng, hai lượng bạc, một nhà ba người cáo từ ra tới, xe lửa thượng, Hồ Xuyên hỏi, chúng ta hôm nay còn chạy trở về sao? Thiên liền mau sát đen, không trở về, chúng ta tìm một chỗ ngốc một, đêm, quá mấy ngày liền cấp thanh thanh đính hôn, ngươi nương công đạo ta làm mua bố cho ngươi muội làm tân y phục, tân nằm bị, ngày mai ở trong thành đi dạo mua điểm đồ vật, hồ lão cha trong lòng không được thở dài, trước kia không bạc thời điểm nào dám thượng trong thành mua đồ vật, hiện tại có bạc, chính mình lời nói đều đại khí, nhưng vòng quay chu chuyển tiền tệ vốn là không đủ hoa, mỗi năm chỉ là tiên sinh quả nhập học liền phải hơn 32%. không dùng được mấy năm của cải liền đào làm, vấn đề này không thể tưởng nhớ tới liền tâm can run hổ mãn theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời nàng còn nhớ rõ mới vừa trọng sinh khi nhà mình cô cô vẫn là cái cô nương hiện tại chỉ trước mắt thế nhưng có 5-6 năm, hiện tại cũng vẫn là cái nữ hài nhi, bằng không sao sẽ dễ dàng như vậy đã bị người câu đi rồi sớ biến toàn thân một cái tiền đồng đều không có hổ mãn đột nhiên ý thức được chính mình là có bao nhiêu nghèo Chính mình chính là ở cô cô trên lưng lớn lên, nàng thành thân, chính mình như thế nào có thể không ra phần lực, ra ra, ngươi xem, hồ mãn túm hồ lão cha tay áo chỉ vào một nhà cửa hàng nói, hồ lão cha nhìn thoáng qua A ngừng lừa, xem gì, ngươi muốn đồ vật, hắn không nhận tự, không biết mặt trên viết chính là gì, hồ mãn liền chỉ vào cửa hàng trên cửa biển hiệu nói, hạnh lâm quán, hồ xuyên vò đầu, ngươi muốn ăn hạnh A, trong nhà không phải có sao, Ta thân cha, thanh điểm đi, thật muốn làm bộ không quen biết nhẫm. Hổ đầy miệng giác nhẹ chiều, mỉm cười. Giải thích, hạnh lâm chính là y học giới cách gọi khác, là y quan ý tứ. Hổ lão cha cười, nhà ta mãn tài học mấy ngày thư, y gì giới đều đã hiểu thật thông minh. Có thể không thay ta khoác lác sao. Hổ mãn thiếu chút nữa cười ra tới, nhưng trong lòng vẫn là vui dạo dực. Xem đi, đây là thỉnh tiên sinh chỗ tốt, chuyện gì nhi đều nhưng dĩ vãng sách vở thượng đẩy. Nàng từ trong túi bộ ra một phen làm hồng cẩu kỳ, trên mặt cười biến mất, ra ra, cha, chúng ta đi hỏi một chút cẩu kỳ giá cả đi, không chờ bọn họ phản ánh, hổ mãn liền từ xe lửa thượng nhảy xuống, bước đoàn chân liền chạy, hùng hài, hổ xuyên mắng một câu đuổi theo đi, liền thấy nhà mình khuê nư nhớ mũi chân nỗ lực dỗi đầu, đem béo trong tay cẩu kỳ quán cấp quầy sau nam nhân xem, hắn đi qua đi đem người bế lên tới. Kia nam nhân chính là trưởng quầy, hắn nhéo lên một cái đặt ở trong miệng nếm nếm, gật đầu nói, không tồi, là tốt nhất cầu kỷ, chẳng qua không được hoàn mỹ, các ngươi là, hồ xuyên cũng muốn biết cầu kỷ, ra cả, hắn cảm giác được tôn đại phu thái độ, kia khinh thường có lệ ánh mắt như vậy rõ ràng, làm người không mừng, hắn hạ giọng nói, trưởng quầy, như vậy tốt nhất cầu kỷ các ngươi nơi này thu mua sao, thứ khẩu khí hồ mãn chủ động ôm vào nhà mình cha cổ, đen kịt mắt to nhìn bụ bỗng trưởng quầy. Nàng nói, vì sao không được hoàn mỹ, trưởng quầy đem hai người nhìn một lần, cười tủm tỉm nói, các ngươi phơi nắng phương pháp quá đơn giản thô bạo, nhìn một cái này mặt trên còn có cho bụi, thu là, muốn làm lại, có thể không cho bụi sao, Hai còn để chân trần ở mặt trên lăn lộn, không dơ mới là lạ, hồ mãn sở mũi, nháy mắt rác cái này trưởng quầy còn rất thật sự, bất quá đây là ở ép giá sao, kia muốn như thế nào lượng, hồ xuyên cũng không ngốc. chạy nhanh hỏi hải nhóm đùa dỡn mấy ngày là có thể thu vào ba lượng nhiều bạc này cũng không phải là số lượng về sau nhà mình biết phương pháp cũng có thể nhiều phần thu vào hiện tại là chỉ ra không vào a trưởng quầy lại không được cười thành phật di lặc giống nhau nặn ra điểm tâm làm kiểu tiểu béo hoa hoa ăn hắn đều hoài nghi như vậy thông minh xinh đẹp hoa hoa thật là ở nông thôn hoa như sao hồ đầy mặt da vốn là hậu Làm mấy năm hài nhi liền tiết tháo là gì nàng cũng không biết, giơ tay liền đem mềm mại điểm tâm nhận được trong tay, cắn điểm tâm cảm ơn, ai u, thật ngoan ngoãn, trưởng quầy tay ngứa nhất ở hồ mãn bị điểm tâm căng căng phòng trên mặt, mãn nhãn đều cười, đối hồ xuyên nói, các ngươi là tới bán cẩu kỳ đi, có bao, nhiêu, hồ lão cha đi vào tới vừa lúc nghe thấy, vội vàng nói, chúng ta không hiểu tưởng trước hỏi thăm hỏi thăm giá cả. Nga, như vậy, trưởng quầy lại cầm lấy một cái đặt ở trong miệng, bẹp vài cái miệng, ta có thể cho các ngươi 25 văn một cân, bất quá ta chỉ cần loại này cái đầu đại, không cần, xem bọn họ một bộ mắc mưu bị lừa khổ sở ra. trưởng quầy liền biết đây là bán xong rồi đồ vật mới hóa so tam gia, hắn lại nói, cái này giá cả cũng theo ta nơi này có thể ra, ngươi đi nhà khác. Đều ép giá, chúng ta đây là chuyên môn quan ngoại đi dược, chỉ cần tinh phẩm, lần sau nếu có có thể trực tiếp làm người tìm ta, ta là lão chu. Hồ lão cha hồ xuyên liếc nhau mới phát giác chính mình thượng bao lớn đương, nếu là ngay từ đầu liền đem cầu kỳ bán được nơi này tới, bạc ít nhất có thể nhiều mua một hai. Một lượng bạc đối hiện tại hồ ra tới như cũ rất nhiều, bọn họ bạc tất cả đều hoa ở cái sự kiện trọng đại thượng, chưa bao giờ dùng ở ăn uống thượng, nhất quan trọng là bị người lừa, luôn là khó chịu không cam lòng. nhưng còn có thể tìm về đi, đó chính là tự dứt khuất nhục thôi. Hồ Mãn cũng không dự đoán được lý thị ý quán sẽ như vậy hố người, vị này lão chu có thể cho 25 văn còn có kiếm, có thể tưởng tượng cầu kỳ giá trị. Nàng cũng không phải chui vào giúp vào sừng châu người, xem ở lý hiển trên mặt việc này liền từ bỏ, cũng sẽ không lại có lần sau. Hồ Mãn nghĩ lão chu nói tùy ý nhìn bốn phía, lúc này mới ý thức được nơi này không có ngồi công đường đại phu chỉ có tới tới. lui lui tuổi trẻ hỏa dọn dọn nâng nâng lão chu phía sau từng hàng dược hộp độ cao đạt tới nóc nhà mãn phòng dược hương nàng nháy mắt nói chu bà bà muốn thù du sao hồ lão cha bọn họ ngốc vẻ mặt nhìn xem hồ mãn lại xem lão chu trưởng quầy lão chu trưởng quầy nhưng thật ra thực thích hồ mãn lại lấy điểm tâm cho nàng ăn thù du cũng muốn đó là chân chính dược liệu lại là đồ bổ quá hai tháng chính là ngắt lấy mùa phẩm tướng hảo liền đưa tới đến lúc đó ta cấp nha đầu một cái giá tốt ta kêu hồ mãn hồ mãn thay đổi trương nghiêm túc mặt hai tay đáp ở bên nhau đã bái bái cô ý bán manh nói chu ba bá ngươi có nhận dược liệu thư bán cho chúng ta sao ha ngươi các ngươi nhận tự sao lão chu lời nói đến bên miệng đem các ngươi đổi thành ngươi nhà ta có tây tịch tiên sinh hồ mãn đặc biệt kiêu ngạo gì nhà ngươi trụ chỗ nào a lão chu tò mò túm hồ mãn làm nàng đứng ở quầy thượng tò mò đi cái này nhớ kỹ bọn im đi Hồ mãn tam câu hai câu nói, tiên sinh là nhà ta, bạn tốt, ở chúng ta trong thôn dạy học, cẩu kỳ đều là hải nhi ở trên núi trích, bán bạc hảo bán bút mực viết chữ, nhà ta tiên sinh thù du cũng có thể bán tiền, cũng liền vừa làm ruộng vừa đi học thế ra lại như vậy thấy xa quyết đoán, lão chu đem thỉnh làm xuống dưới tinh tế hỏi, hồ lão cha bọn họ không phải hảo khoe khoang người. Huống hồ mới vừa bị lý thị ý quán lừa, bọn họ cũng không muốn lấy lấy ra bọn họ tên tuổi, liền lược quá không, mà liêu tiên sinh bản thân chính là bị hạch tội chi. Thân, hồ lão cha chỉ liêu tiên sinh là du lịch đến Kháo Sơn Xuân, liền tạm thời lưu tại trong thôn giáo hải nhóm niệm thư, tương lai cũng có thể làm phía sau lưng tôn có cơ hội đi ra núi lớn. Trong núi không kiến thức người nhà quê có thể vi hậu thế tôn tìm như vậy đường ra, này quả thực là không thể tưởng tượng hành động vĩ đại, lão chu cảm động, thẳng muốn lưu hồ lão cha bọn họ ăn cơm, làm cho bọn họ về sau có chuyện gì có thể tới tìm hắn. Như vậy cảm tính, thật tình ít người thấy a hồ mãn, thẳng than chính mình vận khí tốt, tùy tiện một lòng tay thế nhưng gặp được lão chu người như vậy. Bèo nước gặp nhau đến trò chuyện với nhau thật vui, hồ lão cha cao hứng nhận thức như vậy đại khí người. nhưng vẫn là cự tuyệt lão Chu nhiệt tình giữ lại, khăng khăng phải đi. Vậy các ngươi từ từ, lão Chu vội vàng đi ra ngoài, ở tiến vào khi tiện tay liền nhiều hộp. Hồ xuyên cùng lão cha liếc nhau, liền thấy lão Chu cầm hộp đưa tới hồ đầy tay, đây là bà bá đưa man lễ gặp mặt là cho các ngươi. Thôn Hải nhóm mặc điều, nói cho bọn họ hảo hảo đọc sách, tương lai có thể sáng chế một mảnh thuộc về chính mình thiên địa. Về sau mãn tìm bà bá chơi a, bà bá ra đều là xú, không nữ hoa oa đâu. Hắn đây là có cảm mà phát, rất nhiều người dốc sức làm nửa bối so bất quá đọc sách biết chữ người, chính hắn cũng là khổ nhân gia xuất thân, khi còn bé nếu có đọc sách biết chữ cơ hội, tuổi trẻ thời điểm cũng không đến mức ăn như vậy nhiều khổ, cho nên gặp được loại này hành động vĩ đại trong lòng lại, toan lại cảm khái, cần thiết tấn điểm tầm ý, cho nên vô luận, như thế nào đều làm hổ lão cha bọn họ đem đều đồ vật nhận lấy, tự mình đem người đưa đến cửa. Hổ lão cha tràn đầy động dung, vội vàng xe, liên tục cảm khái lão chu là người tốt, nhà ta mãn thật là cái vận khí tốt, tùy ý một tìm là có thể gặp được lão chu như vậy thiện tâm người, không hổ là chúng ta lão hổ ra khuê nữ, hổ xuyên tự lập mỹ tư tư, một chút cũng bất giác hoa như vậy nhiều bạc thỉnh tiên sinh là kiện ngu đần sự tình. Ngươi cuối cùng một câu mới là trọng điểm đem, hổ mãn nén cười, tâm tình tốt không bình thường, ban đêm liền ở tại nhất tiện nghi khách điếm, hổ xuyên bày ra ra một cái hảo cha dạng. hiện thực hầu hạ cái hồ lão cha rửa mặt xong rồi liền cấp hồ mãn rửa chân nha cao nàng ngứa bị hồ mãn một chân suỵ ở trên mặt cũng không tức giận đã đổi mới địa phương hồ mãn như thế nào cũng ngủ không được hai chân không phải chừng hồ lão cha chính là chừng ở hồ xuyên trên người bọn họ ngáy ngủ thanh âm cùng xét đánh giường như hăng hái chờ nàng mơ mơ màng màng ngủ hồ xuyên liền đem nàng xách lên tới rửa mặt làm cho hồ tràn đầy thân rời giường khí không mà giải Ra khách điếm liền phát hiện trên đường người không ít, duyên phố giao hàng, chọn những bán đồ vật đều nhiều, sau khi nghe ngong mới biết được hôm nay là chợ, nhẫn nại tính đình hảo xe lừa, hồ mãn một tay túm này một cái thoăn thoát ngược xuôi giống cái chân chính hải giống nhau, từ đầu đường ăn đến phố đuôi, khuyến khích hồ lão cha đi, trang sức cửa hàng xem, nhìn chằm chằm một đôi nhi dùng tinh tế chỉ bạc điếu này, giọt nước hình khuyên tai không giải mắt, chúng ta cấp cô cô mua cái này đi, hồ mãn chỉ vào khuyên tai nói. hồ lão cha lắc đầu trước không mua này đó trở về sau ở mua ha hắn hiện tại đặc biệt hối hận đem trong tay bạc cho mượn đi đặc biệt hối hận làm lão thái thái lặp đi lặp lại nhiều lần đem đem bạc lộng đi cho nên dư lại bạc đều phải hoa ở lưỡi giao thượng vì sao hồ mãn lần này sẽ liền tựa như đem đồ vật đưa cho cô cô nàng khẳng định thích ngươi vì sao hồ lão cha kia sẽ đem trong lòng suy nghĩ ra tới nhưng cũng biết hồ mãn tính tình thảo ngôn hảo ngữ khuyên chiêu đãi bọn họ cửa hàng nhị liền không như vậy tốt định tính ghét bỏ nói các ngươi bán hay không không bán ta liền thu hồi tới đừng chỉ hoãn chúng ta làm buôn bán muốn hồ mãn chính sinh khí tay loảng xoảng chụp ở trên bàn một tiếng đem mặt trên khay đều chụp chấn động một chút nàng trừng mắt mắt to muốn phun hỏa nhị đều bị chấn trụ hồ xuyên chạy nhanh hướng trên bàn xem chân bóng trên bàn không vết rách hắn mới yên tâm Hắn một chút cũng không lưu mặt mắng, hồ mãn ngươi ở như vậy ta liền tấu ngươi, ngươi nhìn ngươi đem người dọa, vèo, hồ mãn cười, cảm giác nhà mình cha chính là tới khôi hài. Nàng ở nhà trong mắt từ trước đến nay tùy hứng, khác chuyện này liền tính, nhưng cấp cô cô mua thu thập chuyện này không được, nàng nắm lên kia đối nhi khuyên tai liền cầm ở trong tay, đối hồ lão cha nói, cấp cô, cô mua, bằng không ta liền nói cho nãi nãi ngươi lại cấp lão thái thái bạc, hồ lão cha mặt già đỏ lên. Làm hồ mãn cút đi, hắn còn lại là đau lòng gan đau cùng nhị mặc cả cách. Dầu muối tương giấm, bộ đồ mới bông, thấy hình dáng đều phải mua điểm, chờ ở trở về thời điểm nhiều nửa xe lửa đồ vật. Hồ mãn ngồi ở tức giận hồ lão cha bên người, làm bộ thiên chân bộ dáng nói, Sơn có dã lư, làm con run chảo một con A, đến lúc đó nhà chúng ta cũng có xe, ra ra ngươi được không? Ngươi lửa ai đâu? Hồ lão cha không mắc lừa, ta còn chưa từng nghe qua trên núi lại gì giá lư, ngươi đừng làm bệnh, lấy cái này đi lừa đại bảo bọn họ đi, ở gạt người, đương nhiên không phải, ngươi không tin kéo đến, liền chờ ta hướng ngươi chứng minh đi, sợ nhất chính là nàng cái này tự tin tràn đầy, không sợ trời không sợ đất dạng, hồ lão cha răng đau, ngươi muốn cho ta tin, mấy ngày nay liền ngoan ngoãn đãi ở nhà, bằng không, ta liền thật sinh khí tâm gia của ngươi, như vậy liền phục núi non bên trong đến. Tột cùng có bao nhiêu sâu ở mấy trăm năm kháo sơn xuân, người cũng không dám dễ dàng tra xét, bởi vì kia đại biểu này nguy hiểm, hồ mãn gần đây biểu hiện làm hồ lão cha thập phần lo lắng, sợ nàng một cái không chú ý liền xảy ra chuyện gì nhi, kia không phải muốn mệnh sao. Liền hồ xuyên đều cảm giác được hồ lão cha đủ loại lo lắng, hốn chi là hồ mãn, nàng ngoan ngoãn gật đầu, còn thể chính mình sẽ không chạy loạn. Mới vừa vào thôn, nhóm chân mong chở hài nhóm liền đem xe lửa vây quanh, hồ mãn. Đứng ở càng xe thượng, trong tay cầm bố túi tiền người chỉ huy mọi người xếp hàng, đều chạm hảo, đáp ứng các người mua đường đã mua đã trở lại, ai không xếp hàng không cho ai phân đường A, đều nhanh lên, rong rong dài dài, không nghĩ muốn bạc, kêu loạn đội ngũ một chút liền đoạt này chạm hảo đối, nhị bảo lắp bắc tưởng trên ngang, bị hồ mãn một cái con mắt hình viên đạn chừng đi trở về, một bên vây quanh không ít người, chỉ chỉ trò trò, nhìn dạng là thật bán được bạc, gì chuyện tốt nhi. đều làm cho bọn họ ra quán thượng một cái trong thôn ở có chuyện tốt nhi vì sao không gọi thượng chúng ta hận không thể ở đừng sau lưng đem nhân ra mấy đạo máu chó phun đầu ngươi vì sao không gọi các ngươi chính là cùng với đỏ mắt không bằng ngoài miệng tích điểm đức ngươi một câu hắn một câu tranh chấp lên kia không tham dự đến trích cầu kỷ đội ngũ trung hải chỉ có thể mắt trông mong xem rất nhiều người lôi kéo hồ lão cha oán giận hồ mãn bên kia lại làm người chia làm hai Đội dẫn theo bộ túi tiền nói Hoa quế đường tám văn một cân Đây là tam cân Vừa lúc một trăm viên Chúng ta ba mươi cá nhân trước một người ba cái dư lại lại Được chưa thành Một tiếng hành kêu kiềm chế không được Bọn họ rất nhiều người cũng chưa ăn qua đường khối Quanh năm suốt tháng ăn no phải Ai sẽ cho bọn họ mua đường Ngưỡng mặt nhìn hổ mãn kia Từng đôi trong ánh mắt mang theo khát vọng chờ đợi Xem nàng trong lòng cảm khái vạn ngàn Nàng ở mặt thế sống kia rất nhiều năm Đối ăn đó Là khắc cốt minh tâm, hổ mãn làm như vậy không phải đại công vô tư, chỉ là chịu không nổi như vậy từng đôi mông lung khát cầu ánh mắt, vung vứt ngón tay bụng đại ám màu vàng đường khối, từ hồ đầy tay đưa qua đi thời điểm, cái thứ nhất bắt được đường người gấp không trở nổi nhéo lên một cái đặt ở trong miệng, thập phần ngọt, thập phần thanh hương hương vị ở nhũ đầu thượng tản ra, nước miếng lan tràn, sặc thế nhưng khụ lên, hắn che miệng, khụ đến đầy mặt đỏ bừng cũng không xá đem đường khối phun, ra đi, rất nhiều người miệng đều nhạt nhão quán. Bị sặc đến thật không ít, phát xong rồi đường, hồ mãn làm đại bảo đem sổ sách đưa cho nàng, sát có chuyện lạ điểm danh, nhị bảo ngồi sổ một bên tính sổ, hồ lão cha phụ trách phát tiền đồng, ba lượng bạc đổi thành 2.850 cái tiền đồng, kia nặng chĩu nửa bao tải người xem quả thực đỏ mắt, hồ mãn chỉ vào vây đi lên đại nhân, các ngươi đều hướng một bên trạm, đây đều là chúng ta lưu trữ về sau mua bút mực dùng, không được ra mặt giày cầm đi, hoa đến không đứng đắn địa phương đi. Ai nha, mãn đối, đều đừng cùng hài đoạt, về đến nhà cũng không được a, lùn tức phụ đại này giọng cấp hồ mãn cổ động, nàng một câu liền đem người cấp cười, mọi người sôi nổi tỏ vẻ sẽ đem tiền cấp hài thu hảo, không thể như vậy không biết xấu hổ, cảm giác phát đi, có người gấp không chờ nổi. Cái vã một hồi lâu, hồ mãn mới bắt đầu niệm tên, niệm đến người liền tiến lên thẩm tra đối chiếu cân số, hắn cha mẹ lão bồi ở một bên bẻ ngón tay tính sổ, ba mươi cá. Nhân, mỗi người đều phân đến tẫn 120 văn, một cái tiền đồng sức mua không tính cường, nhưng mỗi người vạt áo trước đâu như vậy nhiều tiền đồng, quả thực là loạn người mắt, hài nhóm kích động càng trực tiếp, nhảy bắn kêu to, mọi người quả thực là đã trải qua một hồi cùng hoan. Từ nay về sau hồ mãn ở trong thôn nhất hồ bà ứng, chẳng những hài nhóm duy mệnh là từ, ngay cả rất nhiều đại nhân đều đem nàng coi như thần tài. Hồ gia ở Kháo Sơn Chuân Nhi địa vị danh dự thẳng tắp bay lên, hồ lão cha. Ngẫu nhiên cũng quản quản nhà người khác nhàn sự, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ chính là phú quý người rảnh rỗi, thu hoạch mùa thời điểm cùng năm rồi giống nhau đi sớm về trễ. Hồ mãn không vội mà lần hai dẫn người vào núi, nàng biết đến kia phiến cầu kỳ rừng cây đã bị trích đoạn tuyệt tôn, suy nghĩ trích liền nói liền đi càng bên trong địa phương, núi lớn chỗ sâu trong nguy hiểm thật mạnh, một đám hải nhi là không thể tiến, bất quá cũng may cầu kỳ còn có thể tại trích một vụ, quá hai, tháng thu du cũng có thể hái được, từ từ không muộn. Nhất quan trọng là ngày mùa qua đi, học đường rốt cuộc nhập học. Hôm nay, ông trời cũng tốt, từ sáng sớm liền tí tách tí tách trời mưa cấp này, cực nóng thời tiết mang đến thoải mái thanh tân. Liêu tiên sinh sớm tại học đường làm xong sau liền làm được học viện ở, đại bảo bọn họ cũng đỉnh vũ từ người một nhà đưa đến học đường đi. Này liền xuất hiện một cái rất có ý tứ chuyện này, tuổi như nhị bảo chờ bất mãn năm tuổi chính là nhất, tuổi tác, đại như hồ có tài mau 10 tuổi đại hài. Tuổi so le không đồng đều, đại cụ cải đầu sam ở bên nhau. Nhưng trừ bỏ hồ mãn sẽ nhạc loại sự tình này ai còn để ý này đó. Đây là bình phàm lại không đơn giản một ngày, rất nhiều người đều dầm mưa ngồi ở đại thẹn dưới tảng cây nghe học đường, cũng không chỉnh tề đọc diễn cảm thanh. Từ đây về sau, đại thẹn thụ ở không có bát quái nữ nhân, nhưng thật ra nhiều rất nhiều kinh thế lão nhân, bọn họ đặc biệt thích ngồi ở chỗ này nghe niệm thư thanh. 7 tháng Mùng một là cái vạn sự toàn lấy hảo ngày, lùn ra bên kia đợi hồi lâu, rốt cuộc ở cái này ngày thỉnh bà mối tới cửa chính sự cầu hôn. Đính hôn nghi thức cũng liền kia mấy thứ, thay đổi canh rán ở trong nhà trên bệ bếp áp mấy ngày, ở tìm người tính tính bác tự, chuyện này liền như vậy định rồi. Đính hôn ngày đó trong nhà tới rất nhiều người, nhiều ngày không thấy lưu xảo nhi cũng nghe tin tới. Này cũng làm rất nhiều nhớ thương hồ thanh thanh nhân ra thất vọng thực, trong đó liền bao gồm lão. Thái thái, nhưng nàng là có ý kiến lại không dám, lần trước học đường chuyện này nàng còn trột dạ đâu, này đây thành thành thật thật, ngẫu nhiên còn chạy về nhà cũ đi trụ. Lùn ra phân ra sự kiện cũng chấn động một thời, làng trên xóm dưới cũng không có phân ra như vậy nhanh nhẹn, ra ra tam huynh đệ, gia sản điền sản chia đều, ra nhi bởi vì là tay nghề người, là ra ra hoa giá cao tiền bồi dưỡng, này đây hắn chủ động tìm được hồ ra, tưởng thiếu phân điểm gia sản ý tứ, thiết nhất định bảo. Trọng chính mình tay nghề có thể dưỡng sống hồ thanh thanh Còn có bọn họ tương lai ra Làm cha mẹ Hồ lão cha ở như vậy sự tình thượng liền không như vậy Đại công vô tư Là làm ra tam suy xét suy xét Khiến cho người đi rồi Hồ mãn lại đối cái này tự tin có đảm đương Tam thay đổi rất nhiều Nhưng trong lòng vẫn là cách ứng ra tam thân cao Bạch thị là mẹ vợ xem con rể Thấy thế nào đều giác thuận mắt Cha hắn nuôi vừa rồi sao liền không đáp ứng Nhiều hiếu thuận thật sự hài a Cùng Lắm thì về sau chúng ta nhiều chiếu cố điểm Biết cái gì nha người Hồ lão cha trợn trắng mắt Đè thất thanh âm nói Huynh đệ chi gian có đôi khi không tranh không được Nên muốn đồ vật không thể thiếu muốn Chẳng sợ qua đi nhiều hơn hiếu thuận cũng không thể không cần Bằng không nhiều lần lui bước để cho người khác nghĩ như thế nào Cho rằng tam dễ khi dễ a, Bạch thị tưởng tượng cảm thấy không sai Liền đem hồ thanh thanh kêu lên tới đem đây là giảng cho nàng nghe Quả nhiên không quá Mấy ngày ra tam liền đem hồ thanh thanh kêu lên đi, biết hồ ra người không đồng ý mới từ bỏ. Ngày mai ta muốn đi, sư phó của ta nơi đó ly không được người, ta phải trở về chiêu ứng. gia tam đem bối ở sau người đôi tay lấy ra tới, trong tay phủng ra một đôi nhi sứ thỏ trắng. Người thơ chất phác thật là đáng yêu. Hồ thanh thanh chính là thuộc thỏ, nàng cắn cắn môi đem thỏ nhận được trong tay thanh nói lời cảm tạ. Gì? gia tam để sát vào kia trương thẹn thùng mặt nói, ngươi gì? Ta không nghe. Rõ, cực nóng khí thể phun ở trên mặt, Hồ Thanh Thanh khẩn trương cực kỳ, dưới chân một lui liền đạp lên tân váy làn váy thượng. Nàng nhẹ giọng kinh hô, là bởi vì bị gia tam ủng ở trong ngực. "Ngươi không có việc gì đem?" Gia tam đều bị khẩn trương nói. Hồ Thanh Thanh đỏ lên một trương mặt đẹp, liên tục không có việc gì, tránh này từ gia tam ngoài ý muốn rộng lớn trong ngực rời khỏi tới. Trong tay lấy này sứ thỏ trắng đều nhiệt phát đau, để cho nàng khẩn trương chính là kia viên thình thịt này, sắc nhảy ra trái tim. Cái này làm cho tránh ở chỗ ngoặt chỗ nhìn lén hồ mãn nắm tay, thật muốn đánh cái kia lưu manh một nãi quyền, không, một quyền càng vốn là không đủ, đánh hắn kêu cha gọi mẹ, làm hắn ôm ta cô, ta đánh, ta đánh, ta đánh đánh đánh. Đối với không khí đánh một trận, xem tình nhân phải đi lại đây, hồ mãn mới hử lạnh này chạy, ba lần ngày quả nhiên đi rồi, cái này làm cho hồ thanh thanh hại tương tư bệnh, cả ngày nhìn kia đối nhi thỏ phát ngốc, hồ mãn cũng cảm thấy tịch mịch. Trong nhà không có đại bảo bọn họ thật sự là quá quạnh quẽ. Nàng đem hôm qua liêu tiên sinh cho nàng khai bếp giáo mấy chữ viết trên mặt đất luyện. Trong giây lát nhớ tới nàng tựa hồ đem lý hiển ra hỏa kia đã quên thật lâu. Ta còn là thích hợp ôm một cái kim chủ đùi đi. Nàng liêu nhánh cây liền về phòng phô khai giấy viết chữ. Bạch thị liền hỏi nàng, ngươi không phải không cần giấy viết sao? Đây là làm gì? Nhà mình cái này cháu gái trước nay đều là trên mặt đất viết, chính là vì tỉnh hạ. Giấy mặc cấp đại bảo bọn họ, lần này nhưng thật ra lấy bút than trên giấy viết đi lên, hồ mãn hốt hốt viết, đầu cũng không nâng, ta cấp lý hiển viết thư đâu, lần trước đã quên hồi, lần trước, bạch thị nghĩ nghĩ, một cái tác trục ở nàng cái ót thượng, ngươi này hài, kia đều là bao lâu chuyện này ngươi như thế nào mới nhớ tới hồi âm, nếu không phải hồ đầy tay kính đủ, bị thình lình chụp một chút viết ra tới tự xem như bạch mù, nàng cũng không cổ họng, tự xong rồi còn nhìn một lần, bạch thị. Tò mò, cầm giấy xem, nàng cũng là có thể không đem tự lấy đảo trình độ, hai mắt một bôi đen nhìn trong chốc lát, lại còn cấp hồ đầy, ngươi cho ta niệm niệm ngươi sao tưởng viết. Nhìn trộm riêng tư còn như vậy đúng lý hợp tình. Hồ mãn bĩu môi, ngoan ngoãn cầm lấy tờ giấy niệm, việc nhiều mới tĩnh hạ tâm qua lại tin, chớ khí, mọi việc hết thảy toàn hảo, chớ niệm, như có rảnh liền tới ngoạn nhi, hồ mãn thư. Này viết chính là cái gì? Bạch thị không hiểu, nhưng không có không ổn khiến cho nàng. đem tin đưa ra đi. Không chính sự nhi làm hỉ thước hôi muội nhấp nháy cánh bay, nhưng nó tiên lý ra kia thật mạnh nhà cao cửa rộng đã bị tóm được, quản gia lấy này tin liếc liếc mắt một cái liền vẫn đến một bên, làm người đem điều quan trọng lung, hắn đem tin chuyện này cùng Lý phu nhân đề ra một miệng. Ở nông thôn thô bỉ người, đừng dạy hư công, không được bọn họ truyền tin. Lý phu nhân không mừng, vẫy vẫy tay khiến cho quản gia lui xuống. Chờ quản gia bận việc nửa ngày, đang xem lòng chim, thời điểm hôi muội đã sớm chạy Lý Hiển chờ hồi âm chờ đều màu đã quên, tự nhiên không biết con này đương chuyện này, hôi muội thở phí phí bay trở về kháo sơn Xuân, díu dít ý đồ cáo trạng. hồ mãn lại không hiểu điều ngữ, nghe không hiểu, khí hôi muội chiều nàng ném xuống một đống cứt chim, ngươi có bản lĩnh đi khi dễ người khác, hồ mãn đem xiêm y ở trên cây cỏ cọ, nàng đoán cũng có thể đoán được tin không có đến Lý Hiển trên tay, Lý ra ra đại nghiệp đại, Lý Hiển còn chỉ là cái hài, chờ hắn, hỏi tới cũng có cái lý do là đủ rồi. chuyện này nàng không để ở trong lòng toàn tâm toàn ý dựa theo từ lão chu trưởng quầy chỗ nào lấy về tới thảo dược sách ở trên núi lay thảo nếu không phải lão chu làm người thiện tâm thứ này không thể đủ cho nàng sách không hậu cũng liền mấy chục trang giấy mặt trên là văn hay tranh đẹp hình thức văn tự viết thực kỹ càng tỉ mỉ liền công hiệu đều viết nhưng họa thật con mẹ nó trừu tượng dù sao hồ mãn dựa theo đổ mặt trên tìm nửa ngày chỉ tìm được một mặt có thể đại lượng phơi nắng bạch chỉ Trường cổ hình dạng đỉnh đầu tảng lớn màu trắng đóa hoa, gia trình hôi màu nâu chính là bạch chỉ đào ra lấy này hệ dễ, hồ đầy tay dương lên đem khối đầu gỗ ngật đáp ném vào sọt. Nàng còn lại là ngồi xổm trên mặt đất đem một mảnh bạch chỉ nhổ tận gốc, lưu lại cái đầu tiếp tục sinh trưởng Đào dược liệu nàng cũng không lấy về ra, mà là lấy này xài đao đi dừng trúc, chọn thô trắng trúc chém, giơ tay chém xuống cùng thiết đậu hủ dường như, liên tục. chém bốn năm căn hồ mãn kéo hai căn con run kéo hai căn lắc lư lay động đi rồi hồi lâu tìm phiến không tính rậm rạp lâm đi vào con run nhàm chán bơi qua bơi lại xem này hồ mãn tung tăng nhảy nhót chói trúc sống bùn thật nhàm chán nó vùi đầu ngủ chờ ở tỉnh lại khi liền thấy một tòa trúc ốc lạc thành phòng như thế nào đâu xấu nhưng xem kia chói vô dạng rắn chắc trình độ là không thể nghi ngờ thế nào con run hồ mãn mèo khen mèo dài đuôi không tồi đem chụ cái mười năm tám năm không là vấn đề chất lượng có bảo đảm nuôi vào xem ta khẳng định nó sẽ không sụp con Jun cự tuyệt làm bộ không nghe một chút thấy nàng lộng cái này chính là tưởng ở trong núi có cái hoa về sau không thể thiếu muốn ở trong núi đặt chân tuy rằng có điểm đơn sơ nhưng tốt xấu che mưa chắn gió không thành vấn đề a Vừa lòng mà về hồ mãn đi lưu đậu đậu ra, nàng từ mấy ngày trước liền chính sự bái lưu thợ săn vi sư phó, vào cửa liền hỏi đậu chuồn chuồn kim, sư mẫu, sư phụ ta đâu, ở, nhà không, đậu chuồn chuồn kim tiếp nhận nàng sọt, oán trách, ngươi chính là cố ý chọc giận người, nếu là làm ngươi nãi nãi biết ngươi muốn đánh săn xem nàng không lột da của ngươi, vậy ngươi xong rồi mãn, lần sau không mang theo ta ngoạn nhi ta liền tìm bạch nãi nãi cáo trạng đi. lưu đậu đậu nhướng mày bĩu môi đưa lưng về phía nhà mình nương triều đình phòng đưa mắt ra hiệu sư phụ ta đâu hồ mãn nhận được hắc hắc cười vào nhà chính trên mặt cười tức khắc liền biến mất nên đi học đường đi học hồ có tài ngạnh cổ nhìn nàng một cái liền viết xem qua không phản ứng người hồ mãn cùng lưu thợ săn phụ chào hỏi không sắc mặt tốt hỏi ngươi sao ở chỗ này Hồ có tài là cái ngạnh cha, lúc này trong lòng không thoải mái, đồng dạng không sắc mặt tốt, ngươi có thể tại đây ta vì sao không thể, cùng hùng hài cương cái gì miệng, hồ đầy mặt sắc hỏa hoãn, khinh thanh tế ngữ nói, trừ phi là thiên đại chuyện này mới trì hoãn đi học, bằng không ngươi thiếu học một chút liền theo, không kịp người khác bước chân, ngươi đã bị những người khác ném ở sau người biết không, không đừng cùng ta đem đạo lý lớn, ta mới là ngươi lão thúc, hồ có tài bất quá nàng, liền trở về ngạnh. là có chuyện như vậy nhi hắc Si nói tới hồ có tài hôm nay khắp nơi trong sông tắm rửa còn không có lên bờ đâu liền nghe thấy tiếng kêu sợ hãi bơi tới thượng du vừa thấy còn không biết chuyện gì xảy ra đâu đã bị người ấn xuống hắn nhìn lén cô nương tắm rửa thế nào cũng phải tìm hồ lão cha bọn họ nói cuối cùng càng là ăn vạ hồ có tài muốn đem kia cô nương định cho hắn làm tức phụ bị người oan ủa Còn muốn cưới nhân ra làm tức phụ Tuy rằng đó là mấy năm về sau chuyện này Nhưng thúc có thể nhẫn thẩm không thể nhẫn Hắn tổn hại thực Đi nhà xí múc một gáo phân Đem nhân ra cô nương trên người bát thành phân người Này còn lợi hại Nhân ra khóc muốn chết muốn sống hồ lão cha khí chịu hắn mấy bàn tay Làm hắn cút đi Ta đây trước cho ngươi xin lỗi hồ mãn nghiêm túc xin Lỗi làm hồ có tài an tâm lưu đậu đậu ra ngốc Nàng tắc về nhà xem tình huống đi Hỏi bạch thị mới biết được kia người nhà là trong thôn lưu manh vô lại khuê nữ, ở nhà khóc kêu mắng kêu một hồi mới đi, tuyên bố không cưới nhà hắn cô nương liền phải làm hồ ra để tiếng xấu muôn đời. Mấu chốt là kia vô lại là tộc trưởng thúc thúc, ngày thường nghỉ vào tộc trưởng la lên hét xuống, đã sớm muốn đánh hồ ra chủ ý. Hồ mãn nói, tộc trưởng ra không phải cùng chúng ta đính hôn sao, làm tộc trưởng quản, quản nhà hắn chó ghẻ a này đó hổ lão cha có thể không biết a hắn sầu chính là cái này. kia hồ năm là tộc trưởng gia nhất đồng lứa nhi người bị nuông chiều hỏng rồi người hôn chính là cái 250 đồ ngốc tộc trưởng mặt cũng không bán ai có thể đem hắn sao tích hồ mãn trầm tư nháy mắt liền toát ra mấy cái nhất lao vĩnh giật chủ ý nhưng nàng không nghe hồ xuyên lời nói chuyện này e ngại tộc trưởng mới không dễ làm nếu không ta đi trước nhìn xem tộc trưởng ý gì tổng không thể liền như vậy gọi người cấp xảo trá chuyện này tìm không thấy lý địa phương Cuối cùng nhận lỗi xong việc, nhưng thật ra hồ có tài, từ đây về sau đối đại cô nương đều tránh chi như bỏ cạp. Ban đêm rơi xuống một hồi mỏng tuyết, Bạch Thị dậy sớm khai viện môn, tất tất tác tác quét viện, còn không có quét một nửa, liền có khách tới chơi. Thông ra, các ngươi như thế nào tới? Bạch Thị nhìn một đám người, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở lưu lão nhân trên mặt. hừ lạnh một tiếng, lưu lão nhân không? Phản ứng Bạch Thị, ngẩng đầu mà bước liền tiến vào viện môn. Hắn bối sao xuống tay ở trong viện gào, hồ lão nhân mau ra đây, có việc nhi cùng ngươi. Như vậy người tới không có ý tốt dạng đem bạch thị chỉnh ngốc, nang hỏi tránh ở một bên lưu xảo nhi cùng lưu lão thái, đây là làm sao vậy? Là thông gia trong nhà có chuyện gì? Như thế nào tới nhiều người như vậy? Người tới đều là lưu ra mấy cái con rể, bạch thị nhiều ít đều mặt thục, trong lòng âm thầm tưởng có phải hay không lưu thất thảo ở nhà mẹ đẻ gì? Này tư thế vừa thấy chính là tới tìm cha, có thể có chuyện gì nhi đâu? Lưu Lão Thái rất là kích động, chỉ vào Bạch Thị phun nước miếng, chuyện gì? Ngươi hỏi một chút ngươi ân huệ liền biết là chuyện gì nhi, ta nói cho ngươi, nếu là không cho cái công đạo ta liền nháo đến các ngươi tộc trưởng nơi đó đi, đến lúc đó xem các ngươi có xấu hổ hay không mặc. Này đều cái gì cùng cái gì? Bạch Thị càng ngốc, nhưng bị như vậy chỉ vào mũi mắng, nàng cũng không phải là dễ chọc, thông ra. Thật lớn trận thế, nhà của chúng ta tự nhận không có làm cái gì thực xin lỗi các ngươi chuyện này, nhà ngươi hì ở nhà ta ăn trụ ai có hai lời. Hiện tại mũi không phải mũi mặt không phải mặt, đã quên lúc trước là như thế nào hứa hẹn. Nga, hôm nay là vội vã tới còn bạc đi. Nàng liên quan phúng đem lưu lão nhân đồ á khẩu không trả lời được, ấp úng mặt đỏ lên, khí thế một chút tiêu đi xuống. Lưu xảo nhi cắn răng, che lại bụng quỳ trên mặt đất, hàm chứa nước mắt nói, bạch đại nương hiểu lầm, nhà. Ta đều nhớ kỹ hổ ra ân tình đâu, ta nương có khẩu không nói gì không phải cái kia ý tứ, ta cho ngài xin lỗi, cầu ngài đừng nóng giận, ngươi còn cho nàng xin lỗi. Lưu lão nhân nổi trận lôi đình, chỉ vào nhà chính liền khai mắng, một mặt cho ta mượn ra bạc làm ân đức trang người tốt, một mặt vụng trộm cao lớn ta khuê nữ bụng, hảo không biết xấu hổ nhân gia. phi, còn quản lý trường học đường, các ngươi cũng xứng. Bạch thị đầu một vựng thiếu chút nữa ngưỡng đảo, không dám tin tưởng chỉ vào. Quý trên mặt đất, trên đầu còn mang theo tuyết lưu xảo nhi, chất vấn lưu lão nhân, nuôi cái gì, làm đại bụng ý gì, ngươi thiếu ngậm máu phun người, nghe thấy xét đánh giữa trời quang dường như, mới vừa đi ra cửa hạm hồ lão cha câu lũ này eo gắt gao cầm tẩu hút thuốc, hắn thật hoài nghi hiện tại có phải hay không đang nằm mơ, nhà mình không đính hôn nhi liền lông còn chưa mọc tề hồ có tài, lão đại không có khả năng, rất có khả năng là từ bái hôi tiền khoa lão nhị, mà tránh ở cửa phòng sau hồ. Hữu Điền, trực tiếp dán ở cạnh cửa đứng không yên, hắn trong đầu bị làm đại bụng mấy chữ chiếm đầy, còn ở trong mộng hồ ra một nhà đều chạy ra, mắt to mắt chừng mắt, đều lại xem Lưu ra tới người. Đồng dạng hoài năm tháng có thai Lưu thất thảo ôm bụng, xúc ở trong phòng không ra, nàng không dám đi ra ngoài, sẽ bị liên lụy. Lưu Lao Thái vỗ bàn tay khóc giọng nói, các ngươi đừng giả ngu, cái kia không biết xấu hổ làm bẩn nhà ta khuê nữ chính hắn trong lòng rõ ràng. Lưu xảo nhi quay đầu lại, đối. Với tay xương phòng dưng dưng kêu một tiếng, có điển ca, giấu không được, nàng từ cùng hồ hữu điển ở bờ sông từng có một lần sau, liền mượn dùng mỗi ngày qua lại đón đưa đệ đệ, thì đi học đường đương khẩu cùng hắn pha trộn, mang thai là sớm muộn gì chuyện này, Hơn nữa sớm tại hai tháng phía trước liền phát hiện, sở dĩ hiện tại mới chính là vì giữ thai, nàng nằm mơ đều ở mong ngày này, hồ gia hảo ngày làm người đỏ mắt, thế cho nên vốn là không yên phận nàng, luôn là hồng này mắt thấy bọn họ quá. cơm ngon rượu say ngày cái này làm cho lưu xảo nhi khó có thể chịu đựng không biết xấu hổ liền có thể quá tốt nhất ngày nàng có cái gì khoát không ra đi đâu cái này sự tình thùng khai lưu xảo nhi không có một tia sợ hãi chỉ có dùng mình kích động thậm chí là đắc ý ngày mùa đông hồ hữu điền một đầu mồ hôi lạnh đầu óc cơ hồ choáng váng chuyện này không có khả năng bạch thị không tin mọi người cũng đều không dám tin tưởng nhìn nhắm chặt cửa phòng lúc trước hồ hữu điền muốn cưới Hồng Anh muốn chết muốn sống dạng còn ở trước mắt, như thế nào hảo hảo liền, liền đem nữ nhân khắc bụng làm lớn. Hồ Mãn đang xem đến lưu ra mọi người dạng liền biết chuyện này cùng Hồ Hữu Điền, thoát không được can hệ. Nàng vốn tưởng rằng Hồ Hữu Điền sẽ không hổ đồ đến như thế nông nỗi, chính mình thật đúng là xem trọng hắn. Hiện tại sinh khí không có, vẫn là ngẫm lại như thế nào đem sự tình giải quyết đi. Nàng kéo kéo Hồ xuyên tay, nếu mày không mừng nói, cha, đem người lộng trong phòng đi. thôi cái cọ ẩm mỹ người ngoài nghe thấy được mất mặt đúng đúng đúng hồ xuyên chạy nhanh đi kéo nộ khí đằng đằng hồ lão cha ngạch bị lôi đi hồ lão cha khí trên trán gân xanh bạo khiêu hắn tưởng chất vấn hồ hữu điền đây là có chuyện gì nhi nhưng lão đại đối với không thể nháo mọi người đều biết cưỡng bách này chính mình bình tĩnh lại hồ lão cha nói đi thôi người đều thỉnh đến trong phòng đem lão tam lão tam cái kia nghiệt chủng cũng gọi tới hồ hữu điền ôm đầu ngã trên mặt đất tùy ý hồ lão cha đánh đừng đánh ai nha đừng đánh hồ xuyên vài người đi lên đem người kéo ra liên quan này bọn họ cũng ăn vài cái đồng thị nhất không quen nhìn lưu ra người dương giọng nói các ngươi nhà mình không biết xấu hổ phản quá mức tới ăn vạ chúng ta lão tam làm đại ngươi bụng chứng cứ đâu ai thấy lấy không ra chứng cứ tới chính là ngậm máu phun người nàng lời này phảng phất cấp bạch thị để ra tỉnh bạch thị cũng không cũng nói không thể các ngươi gì chính là gì ta hỏi một chút nhà ta lão tam Mà hồ lão cha sở dĩ như vậy sinh khí Là bởi vì sớm tại mấy ngày trước Còn có người ngấm ngầm hại người cùng hắn đề Qua lão tam diễm phúc không cạn nói Hắn đến bây giờ bị chẳng hay biết gì Bên ngoài không chừng truyền thành cái dạng gì Nhà mình nhi trêu chọc như vậy Cái lạn hóa Tự hủy thanh danh Hắn có thể nào không khí Hắn đứng ở một bên Tĩnh xem bạch thị hỏi Lão tam Cùng ngương chuyện này không phải ngươi làm Hồ hữu điển hơi há mồm Cái gì cũng không Ra cong đầu gối quỳ trên mặt đất. lưu lão nhân khinh miệt cười lạnh dùng hắn kia âm u mặt nhìn hồ lão cha xem ngươi nhi này trột dạ dạ chính là thừa nhận các ngươi còn có gì nhưng hỏi chính là hồ hữu điền đem nhà ta khuê nữ đạp hư mang thai không biết xấu hổ không biết xấu hổ đồ vật hồ lão cha mắng kêu một chân đem hồ hữu điền gạt ngã lại trên mặt đất ngươi lời này là có ý tư gì gì không phải hắn làm còn không nghĩ nhận chướng a lưu lão nhân đẩy một phen lưu xảo nhi Quát, ngươi đi hỏi hỏi cái kia quy tôn, xem hắn có thừa nhận hay không. Lưu xảo nhi ba bước cũng hai đi đến Hồ Hữu điền bên người, nửa quỳ hạ, chưa ngư nước mắt trước rớt, có điền ca, ngươi tưởng sao liền sao, ta không sợ, hai ta có thể ở bên nhau mấy tháng, ta đã thực thỏa mãn, cùng lắm thì chính là vừa chết, vì ngươi, ta không gì không thể chịu. Hồ Hữu điền trong lòng chấn động, nhớ tới nàng luôn là như vậy, lần đầu tiên ở bờ sông thời điểm mơ mơ màng màng không nhớ rõ như thế nào liền. đem người cất ngủ nhưng xảo nhi không có trách tội chính mình ngược lại giúp đỡ dầu diếm nàng nơi trốn vì chính mình suy nghĩ cái gì yêu cầu cũng không để qua mạo hiểm mưa to cũng muốn ở ước định tốt địa phương chờ tâm tâm niệm niệm đều là chính mình nàng chẳng qua là quá thích ta cho tới bây giờ nàng còn nơi trốn vì chính mình suy nghĩ người thiếu ở chỗ này mị nhãn mị ngư mê hoặc lão tam bạch thị một tay đem lưu xảo nhi đẩy ra tàn nhẫn không được phiến nàng mấy cái miệng rộng giải giải hận xảo nhi Hồ Hữu Điền nhào lên đi đem Lưu Sảo Nhi hộ ở trong ngực, khẩn câu nhìn Bạch Thị, Nương, ngươi nàng còn hoài hài, hắn này xem như thừa nhận, Lưu Sảo Nhi trong núi sẹt qua mừng như điên, chui đầu vào Hồ Hữu Điền trong lòng ngực lên tiếng khóc giống, nàng quá không dễ dàng, mỗi ngày định này cha mẹ áp lực, còn muốn không có lúc nào là nghĩ như thế nào lấy lòng Hồ Hữu Điền, làm cho bọn họ ở bên nhau thời gian đều ở vui thích chung vượt qua, cũng may công phu không phụ, lòng người, Hồ Hữu Điền thừa nhận, bạch thị rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lên lão tam ngươi chính là làm như vậy người cùng như vậy không biết xấu hổ kỹ nữ rảo hợp đến một khối người trong sạch khuê nữ ngươi không cần hồng ánh ngươi không cần ngươi muốn nàng không não đổ vật nàng còn không phải xem nhà ta hiện tại ngày hảo quá cái này phong đáng nữ nhân hư có phải hay không ngươi hải ngươi cũng không biết ngươi bị tính kế ngươi biết không lưu ra người không vui gào này hỏi là có ý tứ gì không phải như thế là là ta uống say rượu Hồ Hữu Điền thưa dạ giữ gìn, này không thể nghi ngờ là một viên trọng bảng bom, tạc hố ra một đám người chờ không nói chuyện nhưng, chỉ nghĩ xông lên đi ném Hồ Hữu Điền mấy bàn tay đem người đánh tỉnh. Hồ mãn trong đầu bay nhanh chuyển này, dùng dị năng cha xét lưu xảo nhi là thật sự mang thai sau, liền ý đồ dùng tinh thần lực đem trong nhà phong bế, ít nhất đừng hiện tại đem tin tức kém chuyển ra đi, nhưng chờ nàng như vậy, làm thời điểm đã chậm. Hồ ra sáng sớm tinh mơ liền cãi cọ ở ý, một tường chi cách nhà bên nghe xong cái rõ ràng, hồng anh cha mẹ biết tin tức chạy tới khi, hồ ra người đang ở thương nghị chuyện này giải quyết như thế nào. Bên ngoài vây quanh một vòng xem náo nhiệt người, hồ lão cha không mặt mũi gặp người, đối với tộc trưởng che mặt tự trách, là ta không quản giáo tốt lão tam, tộc trưởng muốn đánh muốn phạt đều từ các ngươi chỉ là, thật xin lỗi lão tộc trưởng, cho các ngươi ra trên mặt, sờ soạn. Lộc thị khí đỏ mặt, cả người run run này. Một cổ não đem lâu dài tới nay trong lòng bất mãn đảo ra tới. Ngươi cũng biết là tự cấp nhà của chúng ta trên mặt sờ dọa, biết mất mặt. Lúc trước là ai một mà lại cầu thân, là ai chết ăn vạ nhà của chúng ta không đi. Hiện tại làm hạ xấu hổ tổ tiên chuyện này, muốn làm gì, mất mặt xấu hổ cũng đừng thượng nhà của chúng ta. Các ngươi liền tính là túm đi lên cũng không xứng với nhà ta hồng anh. Thứ gì, không cần cái mặt. Này liên tiếp chất. vẫn hồ lão cha á khẩu không trả lời được một tay đem hồ hữu điển túm lại đây làm tộc trưởng đem hắn đánh chết xong việc nhi lưu xảo nhi nhào lên tới túm này hồ hữu điển cánh tay thấy chết không sờn ra các ngươi muốn đánh liền đánh ta liền ta trong bụng hài một khối đánh chết mặc kệ ta có điển ca chuyện này lửa cháy đổ thêm dầu nói làm lộc thị nổi trận lôi đình giơ tay liền quăng lưu xảo nhi một cái tác trở tay lại cho hồ hữu điển một chút hướng tới hai người bọn họ trên mặt chính là một ngụm nước miếng phi Nam trộm nữ sướng, các ngươi cũng xứng làm người Lưu lão thái xông lên đem lộc thị phá khai Lôi kéo lưu xảo nhi liền chạy đến một bên nhi trốn tránh Hỏi nàng bụng có đau hay không Lộc thị đi lên cùng nàng vặn đánh vào cùng nhau Trong môn lại vọt vào tới một bát người Trong tay cầm côn bổng Dẫn đầu chính là tộc trưởng cháu trai vợ Chạy mang tộc trưởng bên người hỏi hắn ý tứ Tộc trưởng vung tay lên nói Đánh đem lão hổ ra cho ta tạp Bọn họ cùng lưu Ra như thế nào hắn mặc kệ, hai nhà người sang năm đầu xuân liền phải thành thân, hiện tại là không thể đủ rồi, khẩu khí này như thế nào cũng đến ra vừa ra, đem người chấn trụ ở khác, không thể tạp, không thể tạp A. Hồ lão cha bọn họ chạy nhanh cản, như vậy nhiều người lại như thế nào cản được, xét đánh lanh canh đối với trong viện đồ vật một trận tạp, lú ra người nhưng thật ra hoa ở trong góc không dám hé răng, không nghĩ tới kháo sơn xuân tộc trưởng như vậy không dễ chọc, bọn họ không. Dám cổ họng có người còn muốn tìm phiền toái, Cầm côn liền đem lưu ra mấy cái con rể đánh Hồ mãn liền cũng mặc kệ trong viện như thế nào Liền đứng ở nhà chính trước cửa ngăn đón Ai tới gần nàng một chân liền đem người lược đảo Mấy cái hài đứng ở trước cửa ngăn đón Mới vừa bị tộc trưởng ra nữ đắc tội quá hồ Có tài vui sướng khi người gặp họa, Xứng đáng làm cho bọn họ ngoa nhà chúng ta bạc Báo ứng a. Người như vậy không đúng Đại bảo học tiên sinh dạng Lời nói thời điểm thích bắt Tay bối sao ở sau người Hắn nói, là tam thúc có sai trước đây, làm hắn đính hôn còn cùng người khác thật không minh bạch, nhất thực xin lỗi hồng anh tỷ, ngươi tạp còn có thể nhân ra là xứng đáng. Ta ca đối với, nhị bảo phụ họa, hồ có tài ngươi tiết tháo đâu, hồ mãn cũng chịu khẩu trộn lẫn một câu, hồ có tài trừng mắt, ngạnh cổ, liền các ngươi là người tốt, người tốt đừng đồ ở cửa A, làm nhân ra tạp hảo. Ngươi lại sai rồi, đại nhân là không đúng, đại bảo lại ở thượng cương thượng, tuyến. khí hồ có tài nhảy dựng lên liền phải đánh nhau, hồ mãn mặc kệ nghĩ có phải hay không sấn loạn đem lưu xảo nhi giết chết được, không có cái này giảo sự tinh việc này liền giải quyết dễ dàng, nhưng như vậy cái không biết xấu hổ người xứng làm nàng sạch sẽ tay sơn dính, lên huyết sao, nàng còn không xứng, trong viện lại đánh lại tạp một trận, kia thật thật là gà bay chó sủa. vây quanh người xem đủ rồi náo nhiệt liền tiến vào khuyên đem người kéo ra, hồ lý chính cùng lão tộc trưởng cũng, tới Đánh cũng đánh, nhào cũng náo loạn, hiện tại nên làm sao đi. Lão tộc trưởng mặt vô biểu tình, mắt lạnh đem hồ ra chật vật mọi người đại lượng một vòng. Hồ Lý Chính đem bên chân hạt này mắt đi tới gà đà đến một bên, làm ra một bộ đau lòng dạng. Lão Tam, ngươi nhìn một cái ngươi làm chuyện gì nhi đi, nay đã khác xưa, ngươi đem kháo sơn chân mặt đều một khối mất hết. Hắn lời này như là hồ lão cha ngồi xuống này cọc chuyện này dường như. Nhưng hồ lão cha không thể nào phản bác, căng này. Một trương mặt ra gật đầu là. hắn lại nói còn thỉnh lão tộc trưởng cái kia chủ ý là đánh là phạt ngài già rồi tính kia hành lão tộc trưởng không chối từ đem hồ hữu điển cùng lưu xảo nhi gọi vào trước mặt đem sự tình lại hỏi một lần hồ hữu điển tàn nhẫn không được lập tức đã chết tính đối với lão tộc trưởng hồng anh cha mẹ xấu hổ không đứng được trong đầu loạn thành một đoàn có thể lời nói nói lưu xảo nhi đem hồ hữu điển say rượu nàng dụ dỗ hồ hữu điển thành hai người mơ màng hồ đồ phát sinh quan hệ sau lại liền mang thai thật không biết xấu hổ. Có thôn dân chỉ vào nàng nói, mấy ngày hôm trước ta còn thấy này nữ cùng hồ hữu điền, hương sau núi sườn núi trong rừng cây tỏa, chui vào đi còn không phải làm kia đương không biết xấu hổ chuyện này. Ai nha, mang thai còn dám, thật là dâm đãng. hổ ra nam nhân một cái so một cái có bản lĩnh, cùng làm loạn. Lão tam trực tiếp ngủ hoa khúc đại khuê nữ, lợi hại a. Đồng thị nghe vậy liền tới khí, nắm hồ có thủy bên hông, mềm thịt tàn nhẫn ninh. Hồ có thủy ngao một tiếng kêu, đẩy ra đồng thị tay liền chiều trong phòng đi, hắn hiện tại không thể nghe thấy hai tự, bị người chỉ chỉ trò trò thật sự là chịu đủ rồi. Lão tộc trưởng lại ở khen lưu xảo nhi, ngươi này nữ tâm nhãn không ít, xứng hồ hữu điền cái này ngốc hóa là đủ đủ. Hắn lại nói, ta kháo sơn chuân cũng là có quy củ địa phương, không phải cái dạng gì lạn người đều có thể bao dung. Hồ lão tam ngươi phải làm sao bây giờ đó là nhà ngươi chuyện này, ta ngồi. Ở đây là muốn cho các ngươi cho ta ra hồng anh một cái pháp, lưu lão nhân đứng ra, hung ác nham hiểm biểu tình người xem trong lòng cách ứng, hắn nói, đạp hư ta khuê nữ liền cưới nàng vào cửa, đừng nghỉ vào người đông thế mạnh liền tưởng chơi xấu, chúng ta cũng không phải dễ chọc, tá lão lưu gia cũng có tộc nhân, cùng lắm thì nháo lên, nhìn xem các ngươi cái này có tiên sinh thôn giảng không nói lễ nghĩa liêm sỉ, hắn đã có cái nữ nhi gả đến hồ gia, nhưng cái kia nữ nhi vô dụng, mấy lượng bạc, đều lấy không trở lại. Lưu xảo nhi hồ hữu điển chuyện này cũng là sau lại biết đến, nhưng này không ngại ngại cái gì, có thể có lợi là đủ rồi. Hồ lão cha đi lên trước, đối với lão lưu đầu nói, mơ tưởng, muốn cho nhà ngươi cái kia nữ tiến nhà ta môn trừ phi ta chết. Hai cái qua tuổi nửa trăm lão nhân lẫn nhau chừng, ai cũng không chịu nhượng bộ. Hồ lão cha hử lạnh một tiếng không hề cùng hắn lãng phí công phu, tộc trưởng bên này sự tình ở nhất quan trọng, hắn mời này lão tộc trưởng vào phòng, thương nghị hồng anh chuyện này. Lão tộc trưởng giơ tay đánh gáy hắn, "Chuyện này không cần lại, nhà ngươi chúng ta trèo cao không nổi. Ta có câu nói lược này, cái kia không biết xấu hổ hóa không chuẩn tiến ta Kháo Sơn Xuân, ngươi nếu là luyến tiếc đừng trách ta ra cùng ngươi trở mặt." Lộc thị nhưng không tốt như vậy tính nết, nói, "Hỏng rồi nhà ta cô nương thanh danh, chuyện này liền như vậy xong rồi." Hồ Hữu điển cái kia không biết liêm sỉ đánh chết hắn đều là nhẹ, mơ tưởng như vậy nhẹ nhàng, liền tính nàng là tộc trưởng ra tiếng lòng, cũng không ai ngăn trở. Hổ lão cha biết, chuyện này không đơn giản là nhận lỗi là có thể xong, hắn cân nhắc một chút nói, lão tộc trưởng ngài yên tâm, cái kia mơ tưởng tiến ta ra môn, ngày mai, ngày mai ta mang theo nghiệt tự mình tới cửa nhận lỗi, đến lúc đó chính là đánh chết hắn, ta cũng không hai lời, tộc trưởng ra sắc mặt như cũ khó coi, Hồng Anh không dùng được mấy tháng liền phải ra vào cửa, sở hữu thân thích hàng xóm đều biết, này lui, thân nhưng như thế nào ở gà chồng, như thế nào đối mặt đồn đãi vớ vẩn, được rồi. Lão tộc trưởng dùng ánh mắt cảnh cáo một chút còn tưởng gì đó tộc trưởng, nói, trước làm hồ lão tam đem trong nhà chuyện này biết rõ ràng, ngày mai ở từ hôn chuyện này, hồ lão cha, ngài yên tâm, yên tâm, hôm nay liền đem chuyện này giải quyết, không hảo, lưu xảo nhi ở chúng ta ra môn khẩu thắt cổ, hồ có tài chạy vào gào, phòng người chạy nhanh chạy ra xem, liền thấy trên cửa lớn hoành lan đắp một cái hắc, đai lưng, lưu lão nhân đứng ở một bên dẫn theo quần, kia đai lưng hiển nhiên là của hắn. Hắn nhìn xem thấy hồ lão cha chờ một đám người ra tới, liền đẩy lưu xảo nhi làm nàng đi tìm chết, đi lên, bọn họ lão hổ ra không cần ngươi, chúng ta lưu ra cũng không cần ngươi, ngươi sinh không thể là hổ ra người, liền chết ở hắn ra môn khẩu đi, tại như vậy nháo đi xuống, không ra chuyện này, cũng đem nhà mình bức cho đáp ứng rồi, ra ra nãi nãi đều là mềm lòng người, hổ mãn phất tay, một cổ dòng, khí hướng này lưu lão nhân đi. Lưu lão nhân một té xỉu, lưu ra bên kia liền không chủ sự, gào một trận liền đi rồi, người khác đều bị xô tan, nhưng chuyện này nhi không để yên. Hổ lão cha ngồi ở lên lớp, không có tức giận như vậy, thậm chí có điểm tâm bình khí hỏa nói, các người đều thấy, từ khi trong nhà có điểm bạc liền vẫn luôn ra vấn đề, đầu tiên là, lại là lão tam, đều là hướng về phía bạc tới. Các người, hắn chỉ vào mọi người, các người đều trường điểm tâm, đừng lại chọc phiền toái. Hiện tại tới đây là nên làm cái gì bây giờ, bạch thị nghiến răng nghiến lợi, không thể làm nàng tiến nhà ta môn, tâm nhãn kỳ nhiều đồ tồi, không phải cái hảo hóa, lời này nàng hung hăng nhìn thoáng qua lưu thất thảo, liên quan lưu thất thảo cũng mặt mày khả ố, không phải cái đồ vật, lưu thất thảo bị cả nhà chán ghét biểu tình sợ hãi, phe phẩy đầu muốn trốn nói một bên, đồng thị lôi kéo nàng không cho đi, ai, lưu thất thảo ngươi ngươi là như thế nào liên khởi tay tới lão tam, hủy hoại lão, tam a không có. Lưu Thất Thảo hôm một tiếng tưởng đem đồng thị tay ném ra Chính mình cũng đi theo lão đảo một chút Nàng này hoảng loạn dạng vừa thấy liền biết có quỷ Hồ Xuyên cũng hỏi nàng trước đó có biết hay không Ra tới đã bị hận chết Lưu Thất Thảo cắn chặt răng không lời nói Lão Tam Hồ Hữu Điền theo tiếng đi đến hổ lão cha trước mặt Bùm quỷ trên mặt đất Hắn đã không mặt mũi ở cái gì Không biết nên làm cái gì bây giờ Còn có Hồng Anh đã biết sẽ hận ta đi Bạch Thị nắm chặt nắm tay chùy hắn, than thở khóc lóc lúc trước ngươi cũng là như vậy cầu cha ngươi đi cho ngươi cầu thú Hồng Anh lúc này mới qua mấy ngày ngươi sao có thể ngồi xuống như vậy hổ đồ chuyện này ngươi đem chính ngươi hủy hoại ngươi biết không về sau ai còn dám gả đến nhà chúng ta tới ngươi hổ đồ A hảo, hổ lão cha lạnh giọng quát lớn bạch thị, nhắc tới trước kia chuyện này liền cùng đánh hắn mặt lau mồ hôi không nhiều lắm hắn trầm hút một hơi nói lão tam, chính ngươi, cái kia hóa Chuyện này nên làm cái gì bây giờ, ta, ta không biết, đúng vậy, Hồ hữu Điền không biết, trước kia hắn nhiều lần cự tuyệt lưu xảo nhi, nghĩ không hề lui tới, nhưng luôn là bị đáng thương hề hề nước mắt đánh bại, kia dù sao cũng là bị chính mình hủy hoại trong sạch, có cả nước thân mật nữ hải nhi, hắn thật sự không thể nhẫn tâm tới, bao gồm hiện tại, nhưng lại không nghĩ từ bỏ hồng anh, làm bậy cha huy bàn tay đánh vào Hồ hữu Điền trên mặt, khí cả người phát run, trong lúc nhất thời không, thượng lời nói tới. Hồ Xuyên chạy nhanh khuyên, cha, nương, hiện tại không phải tức giận thời điểm, các ngươi xin bất giận, vẫn là trước thương lượng một chút sự tình làm thế nào chứ. Đồng thị thọc hồ có thủy, làm hắn lời nói, nhưng hồ có thủy nhất không kiên nhẫn nàng, bị thọc không kiên nhẫn liền hung hăng trừng mắt, nạo loại. Đồng thị thấp giọng mắng một câu, dương giọng nói, như thế nào giải quyết đều được, dù sao là không thể dùng bạc, lúc trước cha đáp ứng hảo hảo là đem bạc phân. Hiện tại đâu? Chúng ta một cái bạc mau cũng không gặp. tịnh tiện nghi người ngoài. Hồ mãn bị khí cười, cảm giác giống như cùng chính mình làm sai giống nhau, không bạc thời điểm nhiều sống yên ổn, hiện tại hồ gia nam nhân thật thật là ứng một câu, có tiền liền đổi bại, ở những người khác trong mắt chính là hoài thành sú cứt chó. Nhà mình cũng là có trách nhiệm, người khác trêu chọc vài cái liền phạm sai lầm, xứng đáng bị người ngoa thượng. Mới vừa bước vào viện liêu tiên sinh dừng bước, nghe, bạch thị quát lớn đồng thị mới tiến vào. Khách khí một phen ngồi xuống, liêu tiên sinh không có vòng vòng. Ta nghe xong, liền nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp đỡ vội. Không phải hắn nghĩ đến chảy vũng nước đục này, liền tính là hắn không tới, hổ lão cha cũng sẽ tìm hắn thương lượng, không bằng hiện tại bán cái mặt, chủ động tới. Hổ lão cha ở trước mặt hắn càng thêm không chỗ dung thân, thở ngắn than dài nói, bất mãn tiên sinh, ta đang muốn đi tìm tiên sinh quyết định, liêu tiên sinh. Hỏi qua hắn ý từ sau, nói, dù sao cũng là hoài nhà các ngươi cốt nhục, mặc kệ kia nữ như thế nào, hài đã đi vào trên đời này chính là cùng nhà các ngươi có duyên, về tình về lý không thể không cần hài. Hắn động động tay ý bảo mọi người tạm thời đừng nóng nảy, tiếp theo trầm tĩnh nói, kia nữ đức hạnh có mệt, có nhục cạnh cửa, mặc kệ hiện tại, về sau đồng chí, bảo lộc đều là người đọc sách, ra thanh danh càng trong sạch càng tốt, để tránh tương lai bị người lên án. Mọi người suy nghĩ nửa. Ngày mới ý thức được Liêu Tiên Sinh đồng chí, Bảo Lộc là đại bảo nhị bảo, nhưng như lọt vào trong sương mù không rõ Liêu Tiên Sinh rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Tiên Sinh, vậy ngươi ý tứ là? Cùng ngày, Hồ lão cha liền dựa theo Liêu Tiên Sinh ý tứ đi tộc trưởng ra, làm cho toàn thôn già trẻ đàn ông mặc Hồ Hữu Điền quỳ xuống xin lỗi, hơn nữa lui cùng Hồng Anh việc hôn nhân, Liêu Tiên Sinh cũng trong lén lút hứa hẹn để cử tộc trưởng tiến bộ thành, ở phủ nha Mưu một phần sai sự. Tộc trưởng bên kia, biểu hiện tương đương khéo léo cự tuyệt đem lễ hỏi làm như bồi thường, gọn gàng dứt khoát lui thân, tỏ vẻ về sau đều sẽ không ở cùng hồ gia có bất luận cái gì lui tới, ý tứ chính là kết thù. Nếu là kia một ngày, hồ lý chính đại biểu hồ gia còn có mấy cái họ hàng gần người cùng đi lưu gia, truyền đạt chỉ có thể nạp lưu xảo nhi làm thiết tin tức. Ở mọi người nhận chi, chỉ có gia đình giàu có mới có thiết thị, phạm vi chăm dặm liền chưa từng nghe qua cái kia nông hộ nhân gia còn nạp thiết Cái. Này tạc qua, mỗi người đều ở nghị luận không thôi, chờ xem lưu ra người ý tứ. thiết đối lưu ra người tới chính là không thể tam môi sáu phinh, không thể danh chính ngôn thuận gả tiến hồ ra, tương lai hồ hữu điền còn có thể lại cưới vợ cả, bọn họ lại không ngốc, tự nhiên không thể đồng ý, nháo đến đại vương trang tộc trưởng nơi đó, làm cho bọn họ giúp đỡ làm chủ. Đại vương trang tộc trưởng lại một ngụm nước miếng đem người phun thật xa, nói cho bọn họ còn dám nháo, liền đem không giữ phụ đạo. Lưu Sảo Nhi trầm hà, tỉnh bại hoại trong thôn thanh danh Vị này tộc trưởng sở dĩ như vậy quyết tuyệt cũng là thu hồ Gia bạc nguyên nhân Rằng co không dưới, cuối cùng vẫn là đồng ý Tiếp này một cái vang dội cái tát Hồ ra một phân tiền đồ vật cũng không ra Hồ lão cha là thân khí đến trong lòng đi Ở phòng bằng biên cấp hồ Hữu Điền che lại phôi thô phòng Tuy không phân ra, nhưng không cho phép Lưu Sảo Nhi bước vào hồ Gia môn Như vậy một cái không phải liêm sỉ nữ nhân bại hoại hồ Gia. Thanh danh làm hồ lão cha không dám ngẩng đầu, vô pháp làm người, hắn sẽ khinh tha hồ hữu điền cùng lưu xảo nhi mới là lạ. Hồ hữu điền biết chính mình có sai, không tranh không biện, trực tiếp quấn quấn chăn màn dọn tiến nhà tranh đi. Lưu xảo nhi xuất giá ngày đó, không có mặc kia thân phấn diễm diễm xinh đẹp phi thường hồng nhạt hỷ phục, cố ý xuyên màu đỏ rực, không ra tay đấm lưu ra liền chính mình thỉnh dọc theo đường đi diễn tàu sáo và chống. Hồ hữu điền căn bản cấp bị cho phép đi kết thân, cưới thiết không ứng tự mình đi. Hồ lão cha bọn họ cũng không cho, nhìn đến nhà tranh thời điểm, lưu xảo nhi suy đoán hổ ra có phải hay không phân ra, cái này làm cho một lòng nghĩ tới hảo ngày nàng cảm thấy khủng hoảng, đột nhiên hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự làm sai. Không có bạn bè thân thích, yến hội khách khứa, có chỉ là vây đến trong ba vòng ngoài ba vòng, chỉ chỉ trò trò, châm trọc, cười to nhổ nước miếng người, đưa thân người đem người lược hạ liền đi rồi, lưu. xảo nhi tàn nhẫn tâm quỷ dạp xuống hồ ra trước đại môn khóc cầu cái này làm cho hồ lão cha bạch thị đồng ý nàng tiến ra môn nghị luận thanh tấm tác phẩm đủ luận chân ô ngôn uế ngữ đặt đầu tường liền truyền tiến trong nhà tới đem nàng oanh đi hồ lão cha đối với không có một chút không khí vui mừng hồ hữu điền giống giận phụ hai người lẫn nhau xem ánh mắt rốt cuộc nhìn không tới thân tình hồ hữu điền xoay người đi giờ khắc này nan kham trùy tâm đến xương, đương nhìn đến ủy khuất đỏ Mắt Lưu xảo Nhi, hắn tựa hồ cũng không mấy ngày hôm trước như vậy oán hận nàng, người nhà quyết tuyệt, oán ghét càng giống một phen lạnh băng đao, làm hồ hữu điển không biết nên như thế nào khổ sở, hắn nâng khởi Lưu xảo Nhi, hai người tương nâng đỡ này vào được cỏ tranh phòng. Bạch thị tưởng quan tâm Nhi, nhưng nhìn đến Lưu xảo Nhi khi lùi bước, nàng không thể chịu đựng được một cái hủy hoại nàng Nhi nữ nhân ở, dưới mí mắt chuyển động, cũng không nghĩ thấy người khác đối Nhi nghị luận sôi nổi. Nàng đóng lại đại môn, vô thanh vô tức khóc hổ ra thành cái chê cười Lại vẫn có người khen Hồ hữu Điền có tề nhân chi phúc Thế nhưng thành làng trên xóm dưới đầu một cái nạp thiếp lão gia, Hồ mãn chỉ có thở dài phần Từ sự tình phát triển đến kết cục Nàng không có nhúng tay địa phương Sau lại ngẫm lại cũng bắt đầu trách cứ chính mình không có phân ra tâm thần Tới nhiều chú ý tam thúc một chút Nếu là có thể tưởng giải quyết Hồ có thủy xuất quỹ như vậy giải quyết tam thúc Trong nhà cũng sẽ không duyên cớ nhiều ra một cái lao cái thiếp tới nàng lấy hồ hữu điền trường hợp giáo dục đại bảo nhị bảo các ngươi thấy được sao nạp thiếp là nhiều đạo đức bại hoại sự tình về sau ở nam nữ sự tình thượng muốn trường điểm tâm đừng bị người hạ bộ nhi nhị bảo nhưng không như vậy cho rằng người trong thôn đều khen tam thúc có diễm phúc có thể nạp thiếp người đều là ngưu bức người đâu hồ mãn thật muốn chịu hắn nghĩ thầm đây là cái gì hầu tinh hùng hài nàng nghiêm túc mặt nói người khác như thế nào ta mặc kệ người tương lai nếu là dám làm như vậy Ta đánh ngươi hồi từ trong bụng mẹ chơi trứng nhi đi. Làm gì nha? Nhị bảo sợ nhất nàng này phúc mặt lạnh, rất có kinh nghiệm ôm hồ mãn cánh tay làm nũng. Đại bảo lại rất thật sự tỏ thái độ, ta khẳng định không học tam thúc, mỗi người đều là một cái thức phụ, hắn như vậy quá quái, trong thôn những cái đó tin đồn nhảm nhí đều là ở nhục nhã hắn, hơn nữa tiên sinh tam thúc cả đời đều hủy hoại, làm ra ra đồi hắn hảo. Điểm nhi đâu? Hồ cả chiều cách vách có ngọn nhà tranh liều xem, tiên sinh không sai nhi, tam thúc hiện tại nhất yêu cầu chính là người nhà quan tâm, nhưng hắn lần này sai qua thái quá. Nếu là cái dạng này chuyện này phát sinh ở nhà người khác, nàng không chừng còn phải vì lưu xảo nhi tiếng kêu hảo, hảo có tâm cơ, hảo có theo đuổi, nhưng đây là ở chính mình ra, lưu xảo nhi dùng thân thể dụ dỗ hồ hữu điền, hủy hoại hắn, cũng hủy hoại chính mình, mục đích đâu? Là bởi vì ái sao? Hiển nhiên không? Quá là, đó chính là lệnh người khinh thường, nàng một chút cũng bất giác người trong nhà đem hơn, phân nửa nhi sai lầm đẩy đến Lưu Sảo Nhi trên người có cái gì không đúng, nàng câu dẫn tam thúc thời điểm là chính mình tận mắt nhìn thấy, Lưu Sảo Nhi không oan uổng, bị nghiến người sở chỉ mỗi người thoá mạ cũng không đáng thương, đây là nàng chính mình tuyển lộ, liền phải gánh vác hậu quả, nga, ta muốn đi nói cho nãi nãi, các ngươi tưởng hướng cách vách cái kia lạn hóa chỗ nào đi, mười tháng hi, hi ha ha, liền phải đi cáo trạng, nàng cũng thật chán ghét bị lão thái thái dạy hư nhị bảo đô miệng oán giận nói ngày này hổ ra xưa nay chưa từng có áp suất thấp hồ lão cha thực thích không về nhà cùng trong thôn quen biết lão nhân thổi khoác lác liêu tiên sinh tới sau hắn đến eo đĩnh càng thẳng giao hữu càng rộng khắp cái này eo sụp rốt cuộc thẳng không đứng dậy nếu không phải bạch thị khuyên hắn hận không thể đem hồ hữu điền một cây chi đến góc xó xỉnh đi như vậy liền phải phân Ra, nhưng hiện tại, trong nhà tình huống thật sự không thích hợp phân, cho nên hắn nhịn, nhịn cách vách ở một cái làm người buồn nôn nữ nhân. Người trong nhà tâm cẩn thận xem hắn sắc mặt, không dám chọc giận hắn. Từ đây về sau, Hồ Hữu Điền trong lòng đổ một hơi, rất ít bước vào gia môn, an an tĩnh tĩnh qua chính mình ngày. Thời gian lâu rồi, Lưu Sảo Nhi liền bắt đầu không an phận lên, nàng giác ngày quá quá khổ, ăn uống dùng đều đi theo ra không khác nhau, kia nàng còn gả cho Hồ Hữu Điền làm. gì? Mỗi ngày cách tường đều có thể nghe thấy cách vách đồ ăn hương, nàng ý đồ tiếp cận đối tượng đương nhiên chính là lưu thất thảo. Tránh ở cửa xem bạch thị ra cửa, lưu xảo nhi liền ở trên tường đáp thang, thanh kêu lưu thất thảo. Đồng thị vén lên mảnh liền ra tới mắng chửi người, ai nha, đây là cái kia bò lên trên tao. Hóa Nga, cách đại thật xa đã nghe thấy tao hồ ly mùi vị, nôn nôn nôn, thật ghê tờm. Có bản lĩnh ngươi xuống dưới, đến này trong viện tới, bò đầu tường là cái gì bản lĩnh? Không thể không đồng thị rượu một phen hảo dương oai, lưu xảo nhi lôi kéo khóe miệng cười không nổi, miễn cưỡng nói, nhị tẩu lời nói sao đến như vậy khó nghe, ta cũng không có vi phạm cha mẹ ý tứ, chẳng qua là đứng ở chính mình ra, nhị tẩu ở làm khó ta liền hiện khắc nghiệt, cười lạnh một tiếng, đồng thị dùng xem rác rửa giống nhau thần sắc mắt lè nói, không biết xấu hổ đồ vật, đừng há mồm câm miệng nhị tẩu, ngươi một cái thiết chưa đi đến ta ra môn nhi, ngươi không xứng ha, ngươi, khinh người quá đáng. Lưu Xảo Nhi không dám cùng nàng cứng đối cứng, nàng hiện tại địa vị quá thấp quá thấp, hơi chút đắc tội người người khác liền có thể đáp chính mình một chân, không ai sẽ giúp chính mình cái này thanh danh xú đường cái người, cho nên, cần thiết nhẫn, nhẫn. Nàng A Thanh cười, nếu đồng thị không nghĩ làm ta kêu nhị tẩu ta đây liền không hô. Lưu Thất Thảo, hiện tại, lập tức đến bên này Nhi tới, ngương có chuyện làm ta cùng ngươi. Lưu Xảo Nhi chiều nhắm chặt đông xương. Phòng kêu to xỉ hơi, kêu xong liền bỏ đi xuống, nhìn đơn sơ đơn sơ phôi thô phòng không cấm lưu lại thương tâm nước mắt. Hiện tại so ở nhà mẹ đẻ ngày còn nếu không kham, ở nhà mẹ đẻ khi bị đánh bị khinh bỉ, nhưng không ai dùng lòng trắng mắt xem nàng, cũng không ai chiều trên mặt nàng nhổ nước miếng, hiện tại đâu, cơm ngon rượu say hảo mặt trời lặng có, thậm chí liền môn nhi cũng không dám ra, này quá chính là cái gì ngày. Cho nên nha, nào đó người, không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác, lưu xảo. Nhi tùy ý câu môi cười lạnh một chút, mà sạch sẽ nước mắt vẫn là cái nào thảo hỉ cơ linh người. Má tránh ở đông xương phòng lưu thất thảo do dự nửa ngày, xuyên thấu qua cửa sổ xem trong viện không ai, mới gión ra gión rén ôm này đại bụng siêu ngoại đi. Đồng thị chú ý này nàng đâu, kéo ra môn đột nhiên ra tiếng, ai, ngươi có phải hay không ngốc? Bà bà hận không thể ăn nàng thịt, ngươi còn muốn hướng nàng trước mặt thấu. Ngại người trong nhà không đủ phiền ngươi, nàng đau miệng đậu hổ tâm, khi... Dễ lưu thất thảo là một chuyện nhi, nhìn người khác khi dễ ngốc là một chuyện khác nhi. Lưu thất thảo qua lại ở cách vách cùng đồng thị chi gian xem, khó xử thực, xảo nhi người kia, không xấu, không dám đem nàng bức nóng nảy rốt cuộc còn hoài này hài, ta đi xem liền trở về. Đệ muội, đệ muội, đừng cùng bà bà đi. Tùy ngươi, đồng thị phủi tay đi rồi, nàng hảo tâm hữu hạn, không bị người tiếp nhận liền càng không kiên nhẫn. Cách vách, lưu thất thảo đính cái đại bụng ở trên giường đất ngồi. xuống bạch béo trên mặt bài trừ một cái miễn cưỡng cười nàng nói xảo nhi ngươi mới vừa hoài thân muốn ăn gì liền cùng tỷ tỷ cho ngươi lấy lại đây đừng hủy khuất hài đồng thời lưu ra nữ nhi một cái sống giống điều cầu một cái lại bị dưỡng bạch béo còn thương hại người khác nói lưu xảo nhi trong lòng giống như nhiệt du rót thủy tức giận đố kỵ tán loạn nhẫn thật thật là vất vả nàng sắc mặt bày biện ra một cái cười như không cười âm trầm bộ dáng thất tỷ tiền đồ hiện tại cũng ngẩng đầu lên đáng thương ta ngươi xem ta đáng thương sao nếu có lựa chọn nói lưu thất thảo tình nguyện không quen biết nàng nàng đành phải rũ mắt không lời nói lưu xảo nhi thích nhất xem nàng yếu đối dạng nhìn đen Tuyền phát đính nàng tâm tình kỳ dị khá hơn nhiều lời nói thanh âm cũng nhu nhu thuận thuận thậm chí dễ nghe thất tỉ hoài mau chính nguyện có thai đi nhắc tới hải tới lưu thất thảo tản mát ra tình thương của mẹ quang mang xấu hổ bắn cười vuốt ve này đại bụng lại một Tháng liền phải sinh, khi đó vừa lúc đến tân niên đâu, này hài là cái có phúc khí, tuyển ở ăn tết thời điểm xuất thế, phải không, kia thất tỉ tưởng giúp giúp ta sao, lưu xảo nhi nhẹ nhàng miệng lưỡi cơ hổ dụ hoặc giống nhau, lưu thất thảo bị nàng khi dễ nhiều, vừa thấy nàng này niệu tính liền sợ, tâm cẩn thận nuốt nước miếng, ngươi muốn làm sao, lưu xảo nhi tới gần nàng, như vậy a, ngươi giống lần trước như vậy ở té ngã, không có việc gì, ngươi đều chính nguyệt ra không được chuyện này. như vậy liền tính là giúp ta được không mỗi một cái từ lưu thất thảo liền đem bụng ôm chặt một phân trên mặt nàng là không dám tin tưởng là kinh sợ cũng là bi thương một mẹ đẻ ra tỉ muội ra nói như vậy nàng có thể nào không kinh không sợ không bi này đã không phải lần đầu tiên nàng tuyệt đối sẽ không lại làm lưu xảo nhi cái này rắn rết tâm địa người ở hại chính mình một lần lưu thất thảo đứng lên phải đi lưu xảo nhi cũng không cản nàng chỉ là ở nàng đi đến trước cửa khí kêu một tiếng thất tỉ Nghe được thanh âm, Lưu thất thảo dưới chân một đốn ức chế không được quay đầu lại, liền thấy một cái bát trà nhi đã bay qua tới, nàng tưởng cũng chưa tưởng ngay cả vội trốn, dưới chân một bước, ở ngạch cửa thượng dẫm không, không trọng thân quăng ngã ở trên cửa, nàng ôm bụng hoạt ngồi dưới đất, dồn dập hô hấp, phảng phất chết đối người. Liền dọa mang kinh lại té ngã một cái, nàng dưới thân thực mau đổ máu, trong lòng một sợ sẽ hôn mê qua đi, Lưu xảo nhi tâm thình thịch loạn. Nhảy, nàng chỉ là như vậy dự đoán, có được hay không một chút nắm chắc đều không có, nhưng không nghĩ tới một con bát trà nhi liền đem lưu thất thảo hù dọa thành như vậy, nàng gan quá, không thể trách chính mình, chính mình cũng chưa chạm vào nàng, chỉ là nói mấy câu, đối, chính là như vậy, cấp chính mình làm xong trong lòng xây dựng, lưu xảo nhi nhặt lên bát trà nhi liền kêu trời khóc đất lên, hồ ra liền đồng thị, hai nhóm ở học đường, hồ lão cha mang theo nhi nhóm đi tu sửa nhà cũ nóc nhà. Bạch thị mang theo hồ thanh thanh đi xuyến môn Hồ mãn tới rồi giờ cơm cũng không trở về nhà Đều không ở Chớ Lưu xảo Nhi chạy tiến hồ ra kêu đồng thị thời điểm Đồng thị không há mồm mắng đã bị nàng kéo vào cách vách Hai người hợp lực nâng lên chết chầm Lưu Thất Thảo trở lại hồ ra Đồng thị đi ra ngoài kêu hàng xóm Lưu xảo Nhi lưu lại chăm sóc Không thể bước vào hồ ra một bước nói cứ như vậy phá Lưu xảo Nhi nhìn ngay ngay ngắn ngắn phòng xi ngốc cười Hiện tại Lưu Thất Thảo sinh hài nàng cái này làm muội muội nhất định phải chiều cố chờ sinh hài không lâu liền phải ăn tết tết nhất hồ lão cha sẽ hô to kêu làm nàng cút đi thân thích tới sẽ không màng mặt mũi làm nàng cút đi liền tính sẽ còn có hồ hữu điền đâu nàng không sợ có rất nhiều cơ hội hướng bên này sớm muộn gì có một ngày nàng còn sẽ ở nơi này mà ngất xỉu đi lưu thất thảo sinh sôi bị đau tỉnh bụng hạ kịch liệt đau đớn làm nàng trong đầu hồ thành một mảnh kinh hoàng thất thố liền bà đỡ nói cũng nghe không đi vào lăn lộn cơ hồ một đêm hồ mãn lo lắng người đã chết liền thửa dịp đỡ đẻ người ở ban đêm mỏi mệt dùng tinh thần lực đem hài toàn bộ từ sản đạo túm ra tới cũng may thục đế lạc hữu kinh vô hiểm chẳng qua lưu thất thảo rơi xuống bệnh căn đại phu về sau khả năng sẽ rất khó hoài thượng hài cung bồn bị tổn thương không xuất huyết nhiều là nàng mạng lớn mà hài là cái bảy cân sáu lượng đại béo nữ oa nhất thất vọng sợ hãi chính là lưu thất thảo nàng về sau có khả năng không thể sinh Nhưng này thay lại là cái nữ hải nhi, không có nhi nàng như thế nào sống. Vấn đề này giống như ma chú, quấn quanh lưu thất thảo không được sống yên ổn, đối chính mình hải cũng không lắm thích, cũng vô tâm tình truy cứu lưu xảo nhi, truy cứu nàng cái gì. Hù dọa chính mình, vẫn là quăng ngã bát trà nhi cho hả giận thời điểm chính mình đem chính mình cấp dọa. Này đều không có sinh cái nữ nhi làm nàng thất vọng, như thế nào có thể là nữ nhi đâu. Làm hải phụ thân hồ xuyên, không như vậy để ý là nam. Hay là nữ, hắn đã có hai nhi, nhiều nữ nhi cũng thực hảo, liền tính về sau không thể sinh cũng không gì quan hệ, hắn nhi nữ thành đôi đối, không có liền không có đi, bạch thị đối xử bình đẳng đúng không lưu ra tỉ muội coi như giống nhau khó coi, đối hài, nàng có rất nhiều tôn cháu gái, lão đại tức phụ không thể sinh chưa chắc không phải chuyện tốt nhi, đến nỗi lưu xảo nhi, thực thức thời ngẫu nhiên lại đây một chuyến, thời gian chính là cái thứ tốt, đương lưu xảo nhi bụng từng ngày nổi lên. tới hồ hữu điền làm cha cảm tình thức tỉnh cùng phục thấp làm lưu xảo nhi cũng không hề là lạnh như băng đối diện không nói gì Lưu thất thảo nữ nhi là ở tháng mười một sinh ra dựa theo hồ ra bớt việc quy củ tên trực tiếp sau này nhảy một tháng đã kêu tháng chạp đối với chỉ biết trợn mắt khóc nhắm mắt ngủ muội muội hồ mãn vô cảm nàng muốn vội sự tình quá nhiều suốt ngày cũng không về nhà mới vừa đỉnh tuyết từ bên ngoài trở về hồ lão cha liền đem nàng gọi vào trước mặt hồ lão cha cho nàng Chụp đánh này trên người tuyết, đều bị ngoài ý muốn lại cảm giác cháu gái trường cao. Nhìn ngươi cái này đầu, so nhị bảo cao hơn một cái đầu còn nhiều. Dường đất trên bàn, chính đoan chính này mặt viết chữ nhị bảo bĩu môi, ra ra nếu là cũng cho ta cùng đại tỷ giống nhau đầy khắp núi đồi chạy, ta cũng có thể lớn lên sao cao. Hắn tổng đem trường không cao tội lỗi quy công với ngoạn nhi thiếu mặt trên. Hồ lão cha cười, lớn lên cao vô dụng, ngươi thư đọc hảo mới là bản lĩnh. Mấy cái hài, bĩu môi. Hổ mãn đứng giường đất biên xem bọn họ mấy cái viết chữ Tùy ý hỏi Ra ra tìm ta có việc nghi Thịch thịch thịch đánh cháy thạch điểm tẩu hút thuốc Hổ lão cha mới nói Ngày mai đi tranh trong thành Đem cuối cùng thu kia cha thủ du cầm đi bán Người đem ngươi ngày thường làm cho những cái đó thảo dược gì thu thập Ngày mai một khối đi Đã mua quá thật nhiều thứ Hổ lão cha cũng chưa mang nàng Này như thế nào muốn mang lên Hổ mãn buồn bực Nga ta đợi lát nữa ai ra thông chi Làm cho bọn họ đem đồ vật lộng lại đây Nàng đáp ứng rồi cũng không đi Liền lẳng lặng chờ này Quả nhiên, hồ lão cha toát này Tẩu thuốc phiết nàng liếc mắt một cái trầm mặc một lát mới nói Mãn, về sau lại có như là thù du cầu kỷ Như vậy nhi chuyện này Cũng đừng nói cho người khác Nhà chúng ta, nhà chúng ta cũng yêu cầu bạc Như vậy ích kỷ nói làm hắn ở một cái hài Trước mặt quẫn bách thực Nhưng trong nhà chỉ ra không vào Nhiều ít bạc cũng kinh không được như vậy Tạo, hắn phát sầu a. Mỗi khi cầm bán thù du tiền bạc phân thời điểm hắn liền nói cho chính mình đây là, cuối cùng một lần, nhưng kinh không được người khác hảo ngôn tôn sùng, liền lại chạy đến trong thành giúp đỡ đem đồ vật bán. Người đều có ích kỷ một mặt, hắn cũng không ngoại lệ. Hổ mãn leo lên hắn cánh tay, ghé vào hắn bên tai, ra ra, ta đã tìm được kiếm tiền biện pháp. Chẳng những tìm được rồi, còn vẫn luôn đang chờ hổ lão cha bọn họ hỏi, chờ một cái thỏa đáng cơ hội ra tới, kiếm tiền pháp không ít, bán cầu. Kỳ thù du những cái đó chẳng qua là đùa giỡn. Di pháp. Hồ lão cha đem người ôm đến đầu gối. Thực thích ứng nàng trầm mặc ít lời hạ cổ quái tinh linh. Hồ mãn cười hắc hắc. Lộ ra một loạt tế nha, Đáng yêu bộ dáng làm hồ lão cha nhịn không được niết nàng mặt béo phì. Hi hi ha ha cười đùa một trận nhi. Hồ mãn đi bên ngoài từ chính mình sọt lấy ra một quyển thật dày sách đưa. Tới hồ lão cha, trong tay. Đại bảo nhị bảo hồ có tài đã sớm không nghĩ viết chữ. Nhảy dựng lên liền vây đi lên ngươi tranh ta, đoạt xem, chỉ thấy thật dày trang giấy thượng dùng màu hổ phách nhựa cây dính một chi thảo, ngày mùa đông vẫn là màu xanh lục, bên cạnh chỗ trống chỗ ngay ngắn viết tự. Đại bảo chỉ vào tự chậm giải nghiệm ra tới, chị gì nhi phong gì, phong hỏa đau răng chờ gì, thắn vẻ mặt đau khổ xem hổ mãn, ô ô, ta không quen biết. Rõ ràng đã thực nỗ lực, nhưng chính là so bất quá đệ để muội muội đã gặp qua là không quên được, hảo yêu thương. Hồ mãn chạy nhanh an ủi hắn, ta là chiếu khác thư sao, này cũng, không được đầy đủ là an ủi, nàng đã từng ở mặt thế nơi chính là thư viện, các loại tạp học đều xem qua, thả có tinh thần lực phụ trợ, nhìn đó là đã gặp qua là không quên được, nếu không phải bởi vì thiên hướng cùng sự vụ thư tịch, nàng không chứng phi cơ bom đều sẽ tạo. Hồ lão cha tâm, nếu là cái tôn thì tốt rồi, bằng không có tài, đại bảo có nàng trầm ổn thông minh kính nhi cũng đúng a. Hồ Mãn cùng mấy cái hài giải thích sách thượng tự, này viết chính là trị liệu nhi phong khu, phong hỏa, đau răng trở trứng, dùng nhựa cây dính này đồ vật là cây gai, một loại trung thảo dược. Mãn sao biết này đó? Hồ Lão Cha tiếp nhận sách một tờ một tờ xem, liền thấy mặt trên dùng nhựa cây dính này đủ loại thảo, có chút liền lớn lên ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. hắn lúc này mới chân chính kinh ngạc, ngươi là từ nơi đó biết này đó. Dược cũng không phải là đùa giỡn. Hồ Mãn giải thích. lần đầu tiên nhận thức lão chu bà bá thời điểm hắn cho ta một quyển sách mặt trên viết có này đó ta liền chiếu này mặt trên bức họa tìm thật thảo dùng nhựa cây bảo tồn trụ con thỉnh giáo chu tiên sinh hắn làm ta đem đồ vật lấy qua đi cấp lão chu bà bá nhìn xem mới được nga hồ lão cha nghĩ tới vài tháng chuyện này ngươi không ta đều đã quên ngươi như thế nào như vậy có bản lĩnh a nói cho ra ra ngươi đều là như thế nào tìm tìm này đó muốn làm gì Hắn lúc này có ẩn ẩn có điểm minh bạch hồ mãn ý tứ, nhưng không linh đinh người như thế nào liền nhiều như vậy chủ ý, hồ lão trai mắt, không khỏi biến càng thêm từ ái, còn có kiêu ngạo, cái này cháu gai cho tới nay đều là hắn kiêu ngạo, hồ mãn hắc hắc cười, dùng hai hâm mộ miệng lưỡi nói, lão chù bà bá người như vậy rất lợi hại, ta muốn làm cùng hắn giống nhau người, cho nên, chúng ta giáo trong thôn nhận thảo dược, làm cho bọn họ hai bán cho chúng ta, chúng ta ở bán cho lão chù bà bá, tránh tranh lệch giá. Hồ lão cha một chút liền minh bạch nàng đơn giản đồng ngôn đồng ngữ, hắn trong lòng tưởng này đủ loại khả năng, đầu, tiên là thảo dược nơi phát ra, sơn là rất lớn, thảo cũng rất nhiều, nhưng có thể vào dược có bao nhiêu. Tiếp theo, như thế nào bào chế, lão chu là cái người lương thiện, nhưng vài lần tiếp xúc xuống dưới phát hiện hắn cũng là, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn thương nhân, không làm tổn hại mình mà lợi cho người chuyện này, hắn chịu đại phê lượng thu thảo dược sao? Lại có, người trong thôn nếu là đều đã biết thảo dược, bọn họ còn đuổi theo đem thảo dược thải tới bán cho nhà mình, hồ lão, cha nghi tới nghi lui, giác chuyện này được không, khiến cho người đem hồ xuyên kêu lên tới. Hắn còn lại là tiếp tục hỏi, mãn, trên núi thảo dược nhiều sao? Hồ mãn đương nhiên gật đầu, nhiều a, ta còn hái thảo hạt chiếu vào trong đất, sang năm đầu xuân không chừng có thể trường ra tới, kia chúng ta liền có thể ở trên núi thích hợp thảo dược sinh trưởng địa phương loại. Loại thật nhiều thật nhiều. Hồ lão cha cùng Hồ xuyên liếc nhau, cảm thấy nàng có đạo lý, thương lượng tới, thương lượng đi, cảm thấy vẫn là trước qua trong thành lão chu kia một quan lại. Hồ mãn nông dân đá tư thế ở trong thôn chuyển động, từng cái thông chi cùng ngắt lấy thủ du nhân ra mãn. Có phụ nhân cách đầu tường đem Hồ mãn gọi lại, vội vàng đi ra đưa cho nàng cái trứng gà, nói, đây là thẩm mới vừa nấu ra tới, còn nóng hổi đâu, ngươi cầm ăn. Về sau à, có gì chuyện tốt nhi còn gọi nhà Yêm Hải cùng cùng nhau à. Hồ Mãn cúi đầu nhìn xem trong tay nóng hừng hực trứng, lại chiều nhà nàng tường viện ngoại, kia mấy viên khô linh thụ xem, thô thô một số thế nhưng có hơn 10 viên, đều là có chút năm đầu cầu kỳ thụ. Từ khi biết này đó không chớp mắt quả có thể kiếm tiền, thôn dân hồng tranh chấp đoạt, làm hài nhóm tránh tiền tiêu vặt ước nguyện ban đầu đã không có khả năng thực hiện. Có chút nhân ra thậm chí từ trên núi đem thụ nhổ tận gốc ngã quỵ nhà mình, trong viện, người trong thôn là học theo, tựa hồ không như vậy làm liền so người khác ngốc giống nhau. Nhân ra như vậy nhạy bén, ích kỷ, về sau, lại có đồng dạng sự tình bọn họ đã không tư cách tham gia, hồ mãn mộc mặt đem trứng gà còn trở về, ta ăn qua, kia phụ nhân kia biết nàng trong lòng tưởng cái gì, ngạnh tắc, hồ mãn liền không khách khí tiết, nàng gì cũng không, muốn đem không hy vọng bọn họ đào thư sự tình, khẳng định liền khiến cho rất nhiều bất mãn, lúc trước bán cầu kỷ thời điểm cũng không nghĩ nhiều, đến là đạp hư này rất nhiều thụ, thôn dân cũng sẽ không dưỡng, có chút ly sơn liền đã chết. chết nhiều oán nột, nàng một đường đi qua đi không thiếu thu ăn ngon quang trứng gà liền vừa đi vừa ăn 7-8 cái, như vậy chuyện này cơ hồ mỗi ngày trình diễn, mỗi người đều nàng thích ăn trứng gà trời biết ăn nhiều thấy trứng gà, đã nghe thấy một cổ gà phân mùi vị chờ nàng chậm gì gì về nhà đi trong nhà đã tới không ít người đều là tới đưa thù du ra tranh sơn không dễ dàng, từ tháng 10 bắt đầu trích thù du bắt đầu hồ lão cha tổng cộng liền đi bán hai lần Từng nhà đều tồn đến lúc này, tưởng ở ăn Tết phía trước, bán cái giá tốt, cái này kêu hổ lão cha khó khăn, giá cả là giảng tốt, ăn Tết cũng sẽ không chứa A, nhưng có chút người chính là như vậy, không biết đủ. Lời trong lời ngoài lộ ra này hổ lão cha tham tranh lệch giá ý tứ, Hồ mãn nghe xong nửa ngày, nhàn nhạt nói, tưởng bán liền cái kia giá, không nghĩ liền lấy đi, người này hài, bạch thị trước mở miệng đem nàng quát lớn, lại tán đồng nàng lời nói, chờ đem người đuổi đi. hồ lão cha càng thêm tin tưởng vững chắc không ở làm tốn công vỗi chuyện này, thắn tuyên bố nói ngày mai thanh nhi còn có mấy cái hải một khối cùng ta vào thành mang các ngươi đi chơi ngoạn nhi thật sự nha cha hồ thanh thanh có điểm không thể tin được nàng đã sớm tưởng vào thành đi xem nhưng cũng không mặt mũi xem hồ lão cha gật đầu được đến khẳng định hồi đáp mấy cái hải hưng phấn bọn họ còn không có từng vào huyện thành Nga có thể vào thành vài người vây này hồ lão cha lại lại nhảy Muốn đi nhưng không ngừng bọn họ, đồng thị cơm cũng không, ăn, chạy nhanh nói, cha chồng, ta cũng muốn đi, thật nhiều năm chưa đi đến quá thành, ta muốn đi xem, thuận tiện mua điểm đồ vật, bạch thị hoành nàng liếc mắt một cái, người lớn như vậy người còn thực hài nhóm trộn lẫn cái gì, muốn ta hải cũng đừng đi, người thành phố sinh tựa mà không thân, ra điểm chuyện này sao chỉnh, nàng là bà bà, đồng thị trong lòng không phục thực, nhưng không dám giả mồm, bà bà không phải trước kia dạng, Hiện tại rất có điểm tính tình, nói mấy câu không hảo liền, phải phát giận mắng chửi người, làm cho nàng cũng không dám giả mồm, không phải, không dám giảng đạo lý. Mấy cái hài liền có chút thất vọng, nãi nãi chính là đương ra làm chủ người. Hồ lão cha liền giải thích nói, hài nhóm lớn như vậy còn không có từng vào thành, hiện tại nhàn liền dẫn bọn hắn chơi ngoạn nhi, ngươi cũng đến đi, nhìn cấp thanh nhi thêm vào của hồi môn, đến lúc đó chúng ta vẻ vang đem khuê nữ gả đi ra ngoài. Không, không cần. hồ thanh thanh ngượng ngùng một câu bụng mặt liền chạy bạch thị cười cười gật đầu đồng ý lúc trước gả đại khuê nữ nhị khuê nữ thời điểm chúng ta gì cũng không có thanh nhi của hồi môn không thể ủy khuất là đến như vậy ta còn phát sầu cấp thanh nhi mua điểm cái gì cái này hảo ngày mai không lo hồ gì lời này phát ra từ phế phụ. đại bảo mãn mấy cái hài cơ hổ đều là ở hồ thanh thanh trên lưng lớn lên hắn cái này làm đại ca nhất hẳn là cấp muội muội thêm quang tăng màu Hồ có thủy theo sát tỏ thái độ, ngày mai ta cũng đi theo, đi đem, nhìn cấp thanh thanh thêm điểm cái gì, còn có ta, hồ có tài bẻ ngón tay tính chính mình còn có bao nhiêu kim khố, đại bảo nhị bảo cũng cướp phải cho cô cô bán của hồi môn, hồ mãn không hé răng, nàng đã sớm chuẩn bị tốt, tưởng đưa cô cô một phần nhi đại lễ, đồng thị lại rong rong dài dài tưởng đi theo đi, cách vách, cùng tồn tại ăn cơm lưu xảo nhi bỗng dưng rớt xuống nước mắt, hồ hữu điền nhấc nhấc môi cầm nàng đặt lên bàn tay khóc cái gì không gì lưu xảo nhi lắc đầu nước mắt lệ xuống tới nàng khóc lóc kể lể nói ta không nghĩ gì chính là ngươi nhìn xem chúng ta quá gì ngày cách vách quá gì ngày cha mẹ không thương hại ta như thế nào có thể mặc kệ ngươi liền nhìn ta trong bụng hài đi theo chúng ta chịu tội ta không biết còn muốn như thế nào làm mỗi ngày ăn này đó ta sợ hài trường không tốt Sau một lúc lâu vô ngứ, Hồ hữu Điền buông ra nắm ở bên nhau tay, xem này lưu sảng nhi căng phòng bụng nói, lộ là chúng ta chính mình tuyển, trách không được ai. Ăn cơm đi, thức ăn chuyện này ta tới nghĩ cách, sẽ không làm hài chịu ủy khuất. Hắn từng ngày ngày đêm đêm hỏi chính mình, hối hận sao? Đáp án là khẳng định, hắn hối hận, liều mạng nhớ trước đây như thế nào chính là nhất thời hổ đồ đem người cấp ngủ. Hối hận vì cái gì không có thể cự tuyệt Lưu Sảo Nhi, một lần lại một lần ôn nhu mật ý, hắn cũng hận, hận trong thôn xem thường, hận người nhà lạnh nhạt, hận chính mình vô dụng, chẳng lẽ phạm một lần sai liền phải đem người đánh tiến vạn trượng vực, sâu, so, hắn không có đáp án, cách vách hoan thanh tiếu ngữ đặc biệt chói tai, Hồ Hữu Điền đem nắm chặt đũa chụp ở trên bàn, đứng lên đi rồi, ngươi đi đâu Nhi, trong nhà không mặt, Lưu Sảo Nhi truy vấn một câu, nhìn người đi xa, lại ngồi trở lại băng ghế thượng cười lạnh, Hồ Hữu Điền ì vào trong lòng kia cổ khí giả bước tiến lên ra môn. Một nhà tiếng cười đột nhiên im bặt, lẳng lặng nhìn mặt mang xương lạnh người. Hồ Lão Cha xoay qua mặt, trong lòng kia cổ đối cách vách quán khí ngạnh ở trong. Lòng, liền như vậy nửa vời tạp. Bạch Thị xem hắn sắc mặt khó coi, giật giật môi nói, Lão Tam, ăn cơm sao? Ta hiện tại nữ nhân hải cũng vô pháp dưỡng, cha. Đến bên miệng nói sinh sôi tạp trụ, phân ra lời nói Hồ Hữu Điền không ra khẩu, cũng không dám. Hồ Lão Cha bảo nộ, nhảy đứng lên chỉ vào Hồ Hữu Điền, ngươi tiếp theo, ngươi muốn làm gì? Cha hắn, Bạch Thị giữ chặt hắn, mang theo khóc nức nở, có chuyện hảo hảo, ngươi cũng đừng khó xử hài, là hắn khó xử ta, ta mặt đều làm hắn mất. Hết, Hồ Lão Cha đem Bạch Thị ném ra, chính mình khí ngã ngồi ở ghế thượng, xuyên này khí thô, toàn là khổ sở. Bạch Thị lảo đảo thân bị hồ mãn ổn định, nàng ở Hồ Lão Cha cùng Hồ Hữu Điền chi gian qua lại xem. này phụ không phụ không dạng làm nàng trong mắt đau xót rơi lệ hồ lòng tràn đầy tắc không khỏi phân lôi kéo nãi nãi đi rồi lão tam tới có gì lời nói chúng ta ngồi xuống hồ xuyên đem người ngạnh kéo nảy ngồi xuống hỏi hắn làm sao vậy hắn ngạnh cổ không lời nói chờ hắn hổ lão cha tới khí chỉ vào cửa làm hồ hữu điền lăn một tòa núi lửa bỗng dưng bùng nổ như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế hướng hôn hồ hữu điền đầu óc hắn tê thanh kêu Cầm ta nên lấy ta liền lăn, này bối đều không ở bước vào tới một bước. Nhưng mà làm lão tính tình đều so nhi đại. Hồ lão cha nghe vậy liền sao khởi mông ngầm ghế chiều đỏ mắt người tạp. Ngươi cút cho ta, bà cấp cẩu đều không cho ngươi, ngươi có xa lắm không chết rất xa. Ghế bị hồ xuyên lấy phía sau lưng chắn. Hắn lạnh giọng quát. Lớn, lão tam, ngươi là tới chuyên môn khí cha sao? Chính ngươi ngẫm lại ngươi cái gì hốn chướng lời nói. Hồ có thủy đem hồ lão cha túm đi, thở phì phì nói Lão tam chính là tưởng phân ra, ai còn có thể không biết sao. Nhưng hồ lão cha vẫn là khí mí mắt thẳng nhảy, khí lời nói buột miệng thốt ra, phân liền phân, sớm không nghĩ muốn cái kia, mất mặt xấu hổ. Thật sự phân ra a? đồng thị vừa mừng vừa sợ nhảy ra tới sen mồm. Trời biết nàng có bao nhiêu tưởng phân ra, ở chẳng phân biệt. Trong nhà về điểm này bạc đều phải bị đào không, đến lúc đó bọn họ có thể rơi xuống cái gì. Sú đàn bà ngươi câm miệng, hồ có thủy khẩn trương quan lớn. Sớm tại thật lâu trước kia cha mẹ liền đem nên cùng cho hắn cái này, một phòng bạc phong kín ở hộp, liền ở đâu phóng này đâu. Hơn nữa trong nhà phải làm đại mua bán, hắn sao lại có thể cho phép đồng thị phân ra lời nói. Đồng thị bị mắng sửng sốt, dương mắt liền đâm tiến hổ lão cha cặp kia lánh lệ trong ánh mắt. Nam nhân nhà mình đều không duy trì, nàng túng, xúc cổ nói, ta chính là bị dọa nhảy dựng nhưng không chúng ta nhị phòng muốn phân ra. Lại ông tôi ở bụi này, chính là như vậy trột dạ dạ như vậy một lát công phu hồ lão cha đã khí quá mức bình tĩnh lại sau ném ra hồ có thủy liền đi rồi hắn vẫn là đau lòng hồ hữu điền bằng không có một trăm loại phương pháp đuổi đi cái này chọc người tức giận nhi nhưng lưu xảo nhi chuyện này thật thật tại tại mất mặt làm hắn giác không dám ngẩng đầu cho nên vô pháp nhi tha thứ hồ hữu điền náo loạn một hồi hồ hữu điền đi rồi hắn chân trước mới vừa đi bạch thị khiến cho hồ xuyên đi cấp cách vách đưa lương thực Hồ lão cha liền ở một bên, không ngăn cả. Hồ mãn liền biết, nhà mình ra ra chỉ là yêu cầu một cái bậc thang. Một cái cái dạng gì bậc thang đâu. Này ngẫm lại, bất quá muốn nàng, đương nhiên là phân gia hảo. Phân gia liền không có như vậy cho mà đến sớm phá sự. Tuy rằng ngày hôm trước sinh một hồi khí, nhưng ngày kế sáng sớm hồ lão cha vẫn là dựa theo. Nguyên kế hoạch vào thành. Một đầu cường tráng hắc màu nâu lừa nghênh ngang lôi kéo xe mới bản rời núi. tràn đầy một xe hài, bạch thị cũng ở, lưu thất thảo cũng ở. đây là hồ lão cha ý tứ, là làm lưu thất thảo xem hài đi. đến nỗi mắt trông mong đồng thị ở nhà hối hận ngày hôm qua không lựa lời đâu. lừa như cũ là mượn, hứa hẹn chảo giã lưu hồ mãn thành khoác lác. mãn, ngươi sọt đều trang gì? hồ thanh thanh tâm tình tốt hỏi. hồ mãn nhất miệng cười mị mắt, là thứ tốt. bạch thị hồ nghi nhìn nàng, động thủ muốn hướng hồ đầy cõi lòng sọt lay. gì đồ vật ngươi tàng như vậy kín mít? Thư tốt, hồ mãn chạy nhanh hộ, đứng lên liền phải chạy, lại bị hồ có tài bắt lấy đại biện, vài người ấn xuống nàng liền đem đồ vật đoạt, hồ mãn tức chết rồi, nàng còn tưởng chính mình tham ô tới, nhìn sọt đồ vật, hồ lão cha đem sọt chiếm cho riêng mình, liền cái lấy cớ đều không mang theo cấp, ngưỡng biện ném bạch bạch vang, lưu thất thảo khó ghen ghét một câu, nhà chúng ta mãn thật là sống thần tài, hồ, mãn kia có rảnh nghe nàng lời nói, cự tuyệt mọi người tới gần. Tự mình ghé vào hồ lão cha bên tai lẩm nhẩm lẩm nhẩm Xe lửa cước trình chậm thực Nửa chiều mới đến trong thành Hồ lão cha ngựa quen đường cũ đi vào hạnh lâm quán trước cửa dừng lại Bà chủ một câu Ở cửa chờ hắn liền cùng hạnh lâm quán người đi vào Đại bảo trộm chỉ vào tấm biển hỏi Hạnh lâm quán là ý gì Nhị bảo chủ ý lực ngừng ở phổ phổ thông thông mặt tiền cửa hàng thượng Đều bị tiếc nuôi nói Ta còn tưởng rằng là Siêu đại phòng đâu Thấy thế nào như vậy không khác nhau Người muốn gì khác nhau hồ mãn hỏi lại một câu liền cấp đại bảo giải thích cái gì kêu hạnh lâm bạch thị cũng là hồi lâu không tiến huyện thành lời nói đều áp mà khuếch đại âm thanh khí dường như lớn giọng nhi này trong thành cùng chợ thượng chính là không giống nhau các ngươi chú ý điểm vải dệt phô chúng ta trong chốc lát hỏi thăm hỏi thăm xem chỗ nào tiện nghi đẹp hảo hồ thanh thanh đầy người câu nệ nỗ lực biểu hiện phương phương chiều bốn phía xem não như thế nào cũng nghĩ không ra ở nhà cùng đại bảo học được những cái đó tự xem chỗ nào đều là hai mắt mê mang. lưu thất thảo trực tiếp liền ngốc ở trên mặt che chở tưởng chạy loạn 10 tháng một lát sau hổ lão cha liền ra tới cùng hắn cùng nhau còn có cái mười mấy tuổi thiếu niên lang hổ lão cha giới thiệu nói đây là chu trưởng quầy gia ngạch công thiếu niên lang nhếch miệng cười hồ thúc đã kêu ta tu đi chu tu nghiêng đầu hướng đại bảo bọn họ nháy mắt chỉ vào mãn gó gó chính mình xó não một bộ bừng tỉnh đại ngộ dạng nói ngươi chính là mãn đi cha ta thường xuyên đem các ngươi treo ở bên miệng giáo huấn ta đâu đại bảo bọn họ liền giấc, hồ có tài nhưng thật ra phương phương nói cha ngươi nhắc mãi bọn im làm gì chu tu tựa hồ là cùng lão chu học chưa ngữ trước cười các ngươi thôn nhân đức tương lai định có thể bay ra mấy cái có tiền đồ người trẻ tuổi đây là lão chu nguyên lời nói chu tu mỗi khi nghe xong đều bĩu môi ha ha nhị bảo cười hai tiếng thực đứng đắn thực không khiêm tốn nói cha ngươi thật tính mắt hắn đối chu tu trước mắt xem hắn nhìn nhìn lại hồ mãn ta như thế nào cảm giác ngươi cùng vị kia cô nương chương giống nhau như đúc hai người các ngươi là tỷ đệ đi vô nghĩa nhị bảo trợn trắng mắt trên mặt vẫn là cười hì hì tu ca ca hảo nhãn lực a ta cùng đại tỷ là long phượng thai chính lời nói hồ lão cha dẫn theo thùng nước đi tới mãn ngươi lộng nhiều như vậy con cá làm gì hồ mãn nhìn thoáng qua mặt mang ý cười chu tu nói cá là đưa cho chu bà bá ra hải ngoạn nhi Trên thực tế lặc nàng là vì bán, nếu là có người mua về sau lại nhiều một cái kiếm tiền lộ, dù sao núi sâu trung hồ sâu có rất nhiều, cái gì cá, chu tu đi tới xem, hoa một tiếng liền thích tiết nước dung đùi đắc ý mang nhan sắc cá, nhà hắn trong hồ cũng có, nhưng không cái này nhan sắc chính, có chút toàn thân đỏ tươi cá thật là xinh đẹp, hắc bạch giao nhau càng là bắt người tròng mắt, thích, sao, hồ mãn vì ôm nhân ra, biết do cố hỏi một câu, Mười tháng lắc bóc ghen, ta cũng thích, đại tỷ sao không tiễn cho ta, không ai lý nàng, đều vây quanh xem cá đâu, hồ lão cha bên kia ta xong rồi xe lừa, một đám người liền đều đi theo vào, hạnh lâm quán, cửa hông bên vây quanh một vòng nhi người, lão chu chính bùm bùm gảy bàn tính, hắn thăm dò cười nói, có khách tới, thật là không có từ xa tiếp đón a, các ngươi trước tùy ý ngồi một lát, ta nơi này lập tức liền xong, tu giúp cha chiếu, cố, ngươi vội ngươi. Hồ lão cha cười ha hả chào hỏi, đã là rất quen thuộc về dạng. Chu tu đem mấy người tiến cử hậu viện, ở đại sảnh ngồi, mấy cái hài ngươi một câu ta một câu thế nhưng cũng có thể cho tới một khối đi. Bạch thị liền ngồi lập bất an, nhịn không được khắp nơi xem, kỳ thật đại sảnh cũng không có gì, chính là có vài món cao lớn thượng đồ sứ, chỉnh thể sạch sẽ đại khí, hạ gia cụ đều là gỗ đỏ. Cái này làm cho chưa thấy qua trận trượng bạch thị đám người tâm viên ý mã, vút ve này, tay vị tinh tế xem. hồ mãn lẳng lặng ngồi ở một bên nhi thấy lão chu dẫn theo trước bảo tiến vào liền từ ghế xuống dưới hướng về phía lão chu mỉm cười ngọt ngào tâm vì ôm cũng là bất cứ giá nào quả nhiên a lão chu tiến vào liền vuốt nàng đầu hỏi han ân cần hồ mãn liền đem chính mình làm sách nhân cơ hội đưa cho hắn xem đây là ngươi làm như vậy kỹ càng tỉ mỉ lão chu xem nghiêm túc nhìn kỹ nhựa cây bên trong phong thảo dược liền phát hiện mặt trên viết so với hắn cấp hồ mãn kia bổn sách còn muốn toàn diện có chút liền hiệu quả trị liệu đều viết này liền buồn bực hắn hỏi tự là ai viết có rất nhiều đã đem dược hiệu viết ra tới người bình thường không hiểu đâu hồ mãn sớm có chuẩn bị nói có chút là tiên sinh nói cho ta có chút là ta tìm trong thôn lão nhân hỏi chu ba bá bọn họ đúng không đều là một ít thường thấy thảo dược kinh thế lão nhân hoặc nhiều hoặc ít hiểu một ít huống hồ bọn họ trong thôn còn có một vị du lịch mà đến tiên sinh lão chu liền không Hoài nghi, hì hì hì hì từng cái xem qua đi, còn khen hổ mãn dùng nhựa cây bảo tồn phương pháp thực hảo. Kia này đó thảo dược Chu bà bà muốn sao? Mãn hái tặng cho ngươi nha. Hổ mãn nỗ lực muốn chấp ra một đôi thiên chân, vô tà lại chân thành tha thiết đôi mắt tới. Lão Chu vải vóc, chính là không nữ nhi, thấy xinh đẹp cô nương liền giác thân cận, cười ha hả nói, có lời nói liền cùng ngươi ra ra đưa lại đây, bà bà đều thu, mãn như vậy đáng yêu cô nương nơi nào tìm Nga, không bằng ngươi cùng bá, ba ra đi thôi, hổ đầy mặt đều mau cười chịu mới thoát thân. hồ lão cha liền nhân cơ hội đưa ra muốn đầu cơ trục lợi thảo dược chuyện này. Đều không phải người ngoài, lão chu thay đổi phó nghiêm túc gương mặt, ta từ tục tiểu tới trước đằng trước, ta nơi này phần lớn dược liệu đều thu, nhưng chỉ thu tốt, thứ ta là không cần, làm buôn bán giảng chính là danh dự. Cái này hồ lão ca ngươi hiểu, hồ lão cha chạy nhanh nói, hiểu, ta đều hiểu, cũng không dám lừa gạt người. Lão chu liền cao mày. hồ lão ca nhưng sẽ bảo chế nhưng có cố định nơi phát ra nhưng sẽ tổn thương lại tính toán làm phô bao lớn quán làm dược liệu thương cũng không phải là ba ngày đánh cá hai ngày phơi chuyện này mỗi lần hồ lão cha mang đến đồ vật đều là tốt nhất hắn qua tay là có thể mua cái càng tốt giá cả mấu chốt là bọn họ tổ tông thân cư núi lớn hảo dược liệu đều là xuất từ núi lớn chỗ sâu trong chỉ cần tưởng phát tài nơi phát ra không là vấn đề nhưng đối này một hàng cái gì cũng không hiểu chỉ Chỉ bằng một quyển sách, thực dễ dàng liền ra vấn đề, phải biết rằng thảo dược, chính là thảo, cũng là dược, tương đồng thảo, có chút không có dược tính không còn có độc, thú mua tới dược đều bào chế tốt, đại phê lượng đồ vật, như thế nào cha bên trong hay không có trộn lẫn khắc ngoạn ý nhi, vạn nhất chúng độc, kia thực phiền toái hiệu thuốc dược thương đều là người thảo nghề tay, quanh năm hợp tác lão bánh quẩy hiểu rõ, tùy tùy tiện tiện người đưa tới đồ vật căn bản là sẽ không thu, có thể hồ, mãn vận khí là nghịch thiên. tùy ý liền tìm đến một cái đôi mắt độc ác chủ tiệm cũng là hồ lão cha bọn họ vài lần đưa tới đồ vật đều là tinh phẩm mới làm lão chu yên tâm hồ lão cha có chút lui bước hắn đối thảo dược gì thật là mười khiếu thông chín khiếu rốt đặc cán mai a hồ mãn vừa thấy hắn vô ngữ bộ dáng liền biết nàng không chút hoang mang từ hồ lão cha bên chân sọt đem đồ vật lấy ra tới ánh mắt viết đến nàng lão chu trừng mắt nhìn hạ đôi mắt lại thực mau khôi phục bình thường hơi hơi hít mắt xem hồ mãn phủng đi lên đồ vật hai mảnh màu nâu thịt diệp kề tại cùng nhau bính đoan có vô số khổng quản khẩu trình đạm màu nâu bào sinh ra với gánh đỉnh rất có thành nhân bản tay đại đúng là không lớn không thân thể hoàn mỹ nhan sắc tiên chính linh chi lão chu thực bình tĩnh đem hổ đầy tay linh chi tiếp nhận đi hung hăng người một ngu gật đầu tỏ vẻ khẳng định không tồi nhan sắc xinh đẹp các ngươi kia địa giới núi lớn tổng gia này đó điềm lành đồ vật này ý vị không do nói, hồ mãn một chút liền nghe hiểu, lão chu sợ là đã sớm tra quá bọn họ, cũng biết con run cái kia thông nhân tính hoàng kim cự mãng, đó có phải hay không cũng đại biểu cho hắn biết hồ ra cùng lý ra quan hệ. Hồ lòng tràn đầy tưởng, đã biết cũng hảo, làm người có điều kiêng kỵ không phải chuyện xấu nhi, cùng lắm thì một phách hai giải, cũng không biết này lão chu sau lưng người là ai, có dám đắc tội lý ra. Ở biết rõ bọn họ cùng lý ra quan hệ còn dám thu linh chỉ nói, đó chính là không sợ, đắc tội lý ra lâu. Hổ mãn xoay đầu làm đại bảo mang theo mấy cái hải đi ra ngoài, liên quan lưu thất thảo cũng bị đuổi ra đi xem hải đi, tuy rằng nàng không tình nguyện, hổ lão cha cùng nàng tâm linh tương thông, hắn tiếp theo đem sọt đồ vật ra bên ngoài lấy, liền có lấy ra tam chi phẩm tướng đại đồng dị linh chi tới, ngoan ngoãn, lão chu không bình tĩnh, hắn gặp qua chỉnh dương chỉnh dương linh chi, nhưng như vậy mới mẻ, vẫn là lần đầu thấy, cộng thêm hổ gia tử trong ra ngoài phát ra đều, là người nhà quê hương vị. Như vậy thình lình lấy ra này rất nhiều linh chi tới Lực đánh vào thật không Hồ lão cha trên mặt nếp gấp đều là ý cười Nhưng hắn như cũ thực khiêm tốn chu trưởng quầy ngươi tùy ý cấp cái giới nhi Đều là núi lớn đồ vật Ta tuy rằng không hiểu nhưng xem này Cũng thấy chính là hảo đồ vật nhi phóng tới ngươi trong tay mới không tính đạp hư Lão chu trầm tư Nghĩ đến hồ gia cùng lý gia kia tầng quan hệ Nhưng đại trưởng quầy quá dựa theo quy củ tới Mặc kệ hắn có Phải hay không cùng lý gia có gì quan hệ Xuất thần một lát, Lão Chu ngồi ở ghế xê dịch mông, thượng thân thăm này tới gần hồ Lão Cha, nói, Lão Ca khả năng không hiểu Linh Chi ngoạn ý nhi, thứ này sở dĩ danh khí đại, là bởi vì nó đại biểu cho điểm lành, nhưng có thể đãi đại biểu điểm lành khẳng định không phải như thế. Này Linh Chi vào dược cũng chính là trị tim đập nhanh khí đoạn, khỏi ho bình xuyễn gì, kéo dài tuổi thọ đó là khoác lác, giả, vào dược liền không đáng giá tiền, xem hắn không. tin rằng lão chu cũng là bất đắc dĩ đây là không hiểu hành tệ đoan nhưng chỗ tốt cũng hiển nhiên dễ thấy hắn khụ khụ lại nói nhưng quý giá cũng là thật sự như vậy ta cấp lão ca trăm lượng bạc một cái đây chính là xem ở lão ca trên mặt mới cho a như vậy a hồ lão cha ngốc biết lão chu khẳng định là hồ hắn nháy mắt tự hỏi này chiều tả hữu xem đặc hối hận không đem nhi mang đến một cái ít nhất lúc này có thể một khối ra cái chủ ý gì a giả Hồ lão cha hoài nghi, mỗi người đều, biết linh chi có thể kéo dài tuổi thọ, như thế nào tới rồi lão chu nơi này liền thành giả. Hắn liền đem ánh mắt phóng tới bạch thị trên người, lập tức liền rời đi, nghĩ thầm lão bà gì cũng không hiểu. Liền đem ánh mắt lại dừng ở hồ đầy người thượng, đập nồi dìm thuyền giường như hỏi nàng, mãn ngươi, là đem linh chi mua, vẫn là để lại cho cha ngươi bọn họ. Ý tứ này chính là bán cho lão chu vẫn là ra cửa tả lừa bán cho người khác. hồ mãn đương nhiên nói cha ta không thiếu cái này chúng ta vẫn là bán cho chu bà bá đi vô hình chung liền trang một hồi không hề kinh nghiệm chiến đấu bạch thị thiếu chút nữa cười ra tới không hiểu bọn họ lời nói sắc bén lão chu là tin rốt cuộc bọn họ thổ bẹp lời nói như vậy đại khí thực có thể gạt người hồ lão cha vựng đầu vựng não tùy ý hỏi một câu kia chu trưởng quầy thu đừng đến không này sọt còn có rất nhiều đều là gì Lão chu tiếp nhận sọt giống nhau giống nhau phiên, đều là khô giáo thảo dược, không gì chân phẩm, tương đối thường thấy, hơn nữa vẫn là hong khô, này phi thường không tồi. Lão chu nói, ta làm đồ để tới cùng ngươi cẩn thận như thế nào bảo chế, về sau có bao nhiêu đưa lại đây chính là, ký dị chính là hồ lão cha cũng không có nhiều kích động, chính là ngơ ngác không biết như thế nào phản ánh, hắn cho rằng chuyện này bị ngươi thành không được đâu, làm cho bọn họ ngồi, lão chu tự mình phủng linh chi đi ra ngoài lấy bạc đi. Mãn, ngươi như thế nào không cho cha ngươi đâu Hổ lão cha xem lão chú nhanh nhẹn kính nhi Liền có chút hối hận Bạch thị hoành hắn liếc mắt một cái Đem hổ mãn ôm vào trong ngực Về sau không được ở độ sâu sơn biết không Nàng đã từ bỏ sử dụng bạo lực Từ nhân nhi nước tiểu quần lúc ấy liền đánh Đánh tới hiện tại cũng không được việc Nàng sớm đổi thành tha thiết dặn dò sách lược Hổ mãn gật đầu Ngoan ngoãn thực Ta đã biết nãi nãi Chỉ ở núi sâu bên cạnh chuyển động Sẽ không ra chuyện gì Bàng, một tiếng bạch thị trừng mắt cho nàng mông một chút thiếu tấu về sau đều không chuẩn đi trên núi nhà ta bạc cái này đủ xử, lại nhiều chính là tai họa ngươi nếu là muốn cho ta sống lâu mấy năm ngươi liền nghe ta nói đến lo lắng chỗ bạch thị mắt không đều đỏ bạc cùng hổ mãn không thể so sánh nàng tình nguyện không cần bạc cũng muốn mãn tốt lành béo chảo cho nàng sát nước mắt hổ mãn nhất xem không được nàng như vậy nhi vội không ngừng gật đầu đáp ứng cái gì bạc không bạc căn bản là không quan trọng Hổ thanh thanh trực tiếp liền khóc, mãn không ngừng một, lần qua muốn kiếm tiền cho nàng mua của hồi môn, cái này thật làm ra tuyệt bút bạc, nàng cảm động hỏng rồi, cũng làm mãn về sau không cần lại hướng trên núi chạy, khóc sức mướt làm gì, hổ lão cha không như vậy nhiều thương tình tâm tư, chính mình cái này cháu gái đánh sẽ chạy liền hướng trong núi toàn, kết bè kết đội chim chóc cho nàng dẫn đường, vẫy tay kia ngốc bào, ngốc thỏ liền hạt này mắt cùng nàng đi, kia núi lớn đều mau thành nàng hoa. Hay là mấy cái linh chi, nàng chính là bối trở về, một sọt cũng không hiếm lạ, tỉ tỉ tỉ, nhị bảo một chạy tam điên lại đây, túm hồ mãn liền chạy ra đi, các ngươi cổ điểm nhi, không ai nghe nàng, bạch thị liền rậm chân đuổi theo ra đi, nguyên lai là hồ hữu điền đại bảo cùng chu tu ở kỵ trúc mã, ký thật chính là cưỡi ở một cây quải trượng giường như gậy gỗ thượng, như vậy ấu trĩ trò chơi, mấy cái hài nhi nhưng thật ra chơi ngốc hề hề, còn phải lôi kéo hồ mãn thượng. Dù sao ngu như vậy thiếu chuyện này nàng cũng làm nhiều, vì không mất hứng. Nàng dứt khoát kiên quyết cưới ở ngựa gỗ thượng. Một hồi loạn kêu, vài người cưỡi ngựa gỗ lẫn nhau đâm, rung trời vang tiếng cười tha hôm nay không bay ra ngoài tường. Chính trầm này mặt người bỗng dưng một đốn, hắn nghiêng tai nghe xong nghe, bước chân nhanh hơn, dẫn theo bảo liền chạy tiến trong viện. Thấy người của hắn ngẩn người, còn không có ra tiếng đâu, liền thấy, đang theo hổ mãn đánh vào cùng nhau chu tu bị người tới hung hăng một chân đá phiên, trên mặt đất. Hồ mãn vừa quay đầu lại, liền nhanh diện thấy nộ khí đằng đằng Lý Hiển, hắn lỗ mũi lúc đóng lúc mở, khả năng cảm thấy chính mình là phun hỏa long, tùy thời có thể từ trong lỗ mũi phun ra hỏa. Này thao chứng ý tưởng từ não một lượt, Hồ mãn liền cau mày hỏi hắn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ha một tiếng cười nhạo, Lý Hiển một tay bóp eo tại chỗ xoay hai vòng nhi, nghiến răng cười, ngươi ta như thế nào ở chỗ này, ngươi con mẹ nó như thế nào nơi này? Ngươi muốn ở cũng nên ở Lý Thị ý quán. Còn có a, ngươi? Vừa rồi làm gì đâu, cùng nảy ngoạn nhi như vậy cao hứng. ân, tân tai nhà họa Minh Hạc sen mồm nói, mệt chúng ta không còn trộm đi ra tới, các ngươi này đàn bạch nhãn lang chính là như vậy báo đáp. Có biết hay không đây là ai sản nghiệp? Ai? Hồ mãn lạnh lùng nhìn Minh Hạc, không hề phập phòng thanh âm đồng dạng băng lánh lánh. Minh Hạc, điền ra, hồ mãn não nhanh chóng chuyển lên, nàng nhận thức họ điền, thả lý hiển cũng nhận thức họ điền, chỉ có điền một chác, chỉ là không biết này này. Điền hay không là bỉ điền? Bất quá lý ra cùng điền ra không phải thân thích sao? Thấy thế nào cùng có thủ oán giống nhau? Nàng một tay đem đồng dạng nộ khí đằng đằng chu tu kéo tới đẩy đến phía sau, khó hiểu ánh mắt nhìn về phía lý hiển nói, điền ra thì thế nào? Ngươi thế nào? Lý hiển khí không nhẹ, nhưng môi run run vài cái trung quy là không. Quá mất mặt, đặc biệt thật sự hồ đầy mặt trước. Hắn sai mở mắt, liền nhìn đến vài bước thùng nước ý đồ ra bên ngoài nhảy cá. Như vậy nhan sắc cá. Hắn nhận được, là kia tòa hồ sâu, thượng một lần còn lộng mấy cái, nhưng hồ mãn ngăn đón không cho, Lý Hiển não vừa kéo, vài bước tiến lên liền đem thùng nước loảng xoảng một chân đá ngã lăn, con cá theo nước trôi ra thật xa trên mặt đất nhảy nhót, ngươi người nào như vậy vô lễ. chu Tu giận hôm một tiếng liền đem hồ mãn đẩy ra, tiến lên suy nghĩ cùng Lý Hiển sô đẩy, hắn nếu không phải thấy Lý Thị ý quán cái kia trưởng quầy cùng người này cùng nhau tới, đã sớm không chấp nhận được cái này ở nhà, hắn dương oai. không cắm thượng lời nói hồ lão cha chạy tới trước đem chu tú ngăn lại hai eo nói công công đây là phủ thành lý gia công lý hiển các người đều là hảo hài là người đọc sách đừng đánh lên tới a phủ thành lý gia chu tú tự nhiên là biết đến hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sông lên lại mà suy tam mà kiệt nghe xong hồ lão cha nói liền khí hử một tiếng đứng ở một bên nhi ngoài miệng lại không buông tha phủ thành lý gia chính là sĩ tộc như thế nào sẽ có bực này vô lễ người chê cười Minh Hà khí tạc, ngươi cái Mao hải cũng dám nói lý ra thị phi, kêu ngươi đại nhân tới, xem hắn có dám hay không, theo chân bọn họ cùng nhau tới tôn đại phu tiến lên khuyên hắn, này dù sao cũng là điền gia sản nghiệp, chúng ta hai nhà lại là quan hệ thông gia, cũng không dám nhau quá mức khó coi, hắn có xoay đầu, đẩy ra hồ lão cha, cùng eo khuyên lý hiển, công hà tất vì hồ ra người mất phong phạm, nhiều hắn cũng không dám ở, tỉnh là cái châm ngòi ly. Gián, rốt cuộc hồ ra không riêng dựa vào công, bọn họ cùng đại lão ra chỗ nào là treo danh, không dám đắc tội quá mức. Lý hiển hỏa khí người ở bên ngoài xem ra không thể hiểu được, hắn biết chính mình này một hồi không nói lý mất lễ nghĩa, ở làm ầm ý đi xuống chính là ý thế hiếp người, nhưng trong lòng kia cổ khí thật sự nuốt không đi xuống. Hắn tự xưng là đại nhân, lại xấu hổ biệt nữ, chính là nhịn không được gào to chiều hồ mãn giống, nha đầu thúi ngươi cho ta lại đây. hồ mãn không đọc. tĩnh, nhưng thật ra bị Bạch Thị đẩy về phía trước một bước, nàng lạnh lẽo dạng chọc Lý Hiển càng khí hắn chủ yếu là giác hồ mãn không cho hắn mặt hắn đường đường công hạ mình hàng quý còn chấn không được một cái nha đầu há ngăn là mất mặt, thương tự tôn có như vậy trong nháy mắt, Lý Hiển quyết định cùng hồ mãn tuyệt giao hắn tùy ý chiều chu tú chắp tay liền hấp tấp đi rồi, đi đến trước cửa gặp được lão chu, hắn viết liếc mắt một cái nói câu, thực hảo liền đánh chỗ nào qua lại chỗ nào vậy trời biết hắn là chuyện như thế nào hổ mãn ở trong lòng mắng đại ngốc bức uống lộn thuốc đi đi đi đi mau đi xem một chút bạch thị đẩy hổ mãn muốn cùng đi ra ngoài hổ mãn dưới chân sinh căn dường như cười lạnh nói không đi muốn tìm người quán hắn liền ngốc tại trong nhà hảo ta nơi này không có quán nhị hóa tâm tình phụt một tiếng Chu tu cười mãn ngươi làm như vậy là được rồi kia bà vương đã bị người quán đúng vậy có người xoa xoa hắn mặt hắn cũng ở thanh sơn học Viện đọc sách, Lý Hiển Đại danh tự nhiên nghe qua, chẳng qua là lần đầu thấy mà thôi. Không nghĩ tới Lý Gia tự xưng là danh môn vọng tộc gia quy khắc nghiệt, cũng dưỡng ra tùy ý làm bậy đệ tới. Trong lòng này cô ức chế không được lướt nhẹ làm là chuyện như thế nào. Tu đừng hồ, Lão Chu nhẹ mắng một câu, liền hỏi là chuyện như thế nào. Nhưng ai biết, Lão Chu nghĩ nghĩ, đối hồ Lão Cha nói, Lão Ca mang theo hài cùng ta cùng đi nhìn một cái, Lý Gia công nhưng không hảo đắc tội, nhà ta đại trưởng. quầy họ điền, là phủ thành cùng Lý gia song song điền ra, nhiều thế hệ cùng Lý gia liên hôn, ta cũng đi một chuyến nhìn xem, là là là, hồ lão cha ước gì, cho hắn một trăm gan cũng không dám đắc tội Lý gia. trong lòng rõ ràng là cái gì nguyên nhân chọc đến Lý hiển không cao hứng, nghĩ đợi lát nữa như thế nào giải thích, hắn ngang ngược gần như không nói Lý nắm không tình nguyện hổ mãn, kêu này mấy cái hải liền đi, Lý thị y quán cùng hạnh lâm quán liền cách một cái phố, mấy người đi bộ liền, đi qua, Rất xa liền nhìn thấy hai con ngựa chiến kéo này xe ngựa, đó là Lý Hiển xe ngựa, liền ngừng ở ý quán cửa, xem dạng đang định đi, mau mau mau, Hồ lão cha túm Hồ mãn chạy tiến lên, hỏi Minh Hạc, không ở đâu, không ở, Minh Hạc trợn trắng mắt, hắn từ đầu đến cuối đều không thích Hồ ra người, giác bọn họ thô bỉ, lăn đi lên, trong xe ngựa chuyển đến Lý Hiển tức muốn hộc máu thanh âm, hắn chính lấy thần lằn tư thế ghé vào xe trên vách, liền chờ có người tới cấp hắn xin lỗi, nói xin. Lỗi xong ở tuyệt giao Này không phải ở đâu sao Hồ lão cha phun tảo một câu Đứng lại bất động Lý Hiển kia lời nói rõ ràng là quát lớn Minh Hạc Chẳng lẽ hắn lăn đi lên à Minh Hạc nghẹn ngoài miệng đi Lý Hiển làm tặc dường như hạ giọng Ngươi đem hồ mãn kêu tiến vào Công ngươi không phải còn sinh khí đâu sao Liền như vậy đem người kêu lên tới nhiều mất mặt nhi Minh Hạc không sợ chết đổ thêm dầu vào lửa Lại đạp hắn một chân Lý Hiển cũng thấy Minh Hạc không tồi Hắn trầm tư một chút trong mắt chuyển động liền có chủ ý ở minh hạc bên tai nhi như vậy như vậy dặn dò một phen sau đó minh hạc liền đem hồ lão cha gọi vào trên xe ngựa tới không hồ lão cha có điểm lắp bóc lúc này rác trột ra rốt cuộc lý gia giúp hồ ra rất nhiều bọn họ đem đồ vật bán được hạnh lâm quan có chút không thỏa đáng ai làm lý gia cũng có y quán đâu hồ bá lý hiển lôi kéo đầy ngập không cao hứng mặt hưng xử vấn tội các ngươi như thế nào không đem đồ vật bán được lý thị y quán là khinh thường ta, vẫn là nhà ta bạc đãi các người. Hồ lão cha đột nhiên ý thức được nhà mình cùng trước mắt cái này quý công khoảng cách. Này nháy mắt tỉnh ngộ sinh ra khoảng cách, hồ lão cha không khỏi có quắc lên, suy nghĩ một lát mới nói, ta là sợ ý quán bên kia, bởi vì chúng ta cùng công quan hệ làm thâm hụt tiền nhi mua bán, cho nên mới đem những cái đó không đáng giá tiền đồ vật bán được hạnh lâm quán. Thắn cố ý giải thích, hỏi thăm hạnh lâm quán cùng công là quan hệ thông gia mới hướng, bọn họ chỗ đó bán đồ vật. tưởng này như vậy vừa không sẽ làm ý quán xem mặt làm thâm hụt tiền sinh ý cũng không có bán được nhà khác đi đây là tới trên đường tưởng tốt lấy cớ hồ lão cha quan sát lý hiển sắc mặt thấy hắn mặt mang rồi rắm liền hỏi công có phải hay không nghe xong gì không sai lý hiển chính là bởi vì nghe xong tôn đại phu hồ ra không hài lòng cậu kỳ giá cả mới đem đồ vật bán được nhà khác đi đây là ta đối với ngươi hảo ngươi còn không biết đủ lý hiển nơi trốn giữ Dìn hồ ra, bọn họ không thỏa mãn chính là đạp hư hắn đến tâm ý, có thể nào không khí, bị người chơi, hắn trong lòng hoa chứ hỏa, nhưng nghe hổ lão cha nói, thông minh như lý hiển, hiểu được phương diện này khẳng định là có hiểu lầm, hắn chết muốn mặt không giả, nhưng từ trước đến nay dám làm dám chịu, liền nói ngay, là có người các ngươi nói bậy, hổ bá ngươi yên tâm, tá không phải ngu ngốc, vừa rồi chính là có điểm sinh khí, ngươi đừng để ý, hắn không phát giận là bởi vì còn muốn đem sự tình. Điều tra rõ ràng, nói bậy người cũng là không hiểu biết hắn đến tính tình, giác chính là cái hài liền có thể tùy ý hủ lộng. nhưng hắn là lý gia đích, sẽ đi đường có có người giáo phân biệt đúng sai, như vậy chuyện này đều tưởng không rõ, tương lai còn như thế nào xuất nhập thế gian. Hổ lão cha yên tâm, thử này nói, chu trưởng quầy là người tốt, ta tưởng về sau có phải, hay không còn có thể hướng hắn nơi nào bán điểm thảo dược gì, trợ cấp trợ cấp gia dụng, tùy ý đem, lý hiển mặt lạnh, rong, rong dài dài có chuyện không ra dạng. Hồ lão cha liền không lời nói tìm lời nói, công như thế nào tới trong thành. Phải biết rằng phủ thành khoảng cách nơi này trăm dặm khoảng cách đâu, không có việc gì Lý Hiển chạy bên này Nhi tới làm gì, hơn nữa rõ ràng không dẫn hắn ra ca ca. Ta là muốn đi các ngươi thôn Nhi, xem, xem con Jun. Lý Hiển càng, nghĩ ngàn vạn không thể làm cho bọn họ biết chính mình là, bởi vì bị điền ra cái kia thiên tài đả kích, mới muốn chạy lại đây. Nhiều mất mặt nột. Hồ bá, các ngươi như thế nào đều tới. Lý Hiển lúc này mới có nhàn tâm hỏi, hồ lão cha liền đem cấp hồ thanh thanh thêm vào của hồi môn chuyện này cho, thanh cô nương muốn thành thân A, mãn nàng đều không cùng ta, Lý Hiển lại bĩu môi trong lòng không dễ chịu nhi, hắn cái gì đều cùng hồ mãn, nhưng đối phương lại không muốn trao đổi, Lý Hiển trong lòng lấy tiên ở chiều người, hắn dùng bồ câu đưa thư hận không thể mỗi ngày viết thư hỏi cái này hỏi kia, nhưng hồ mãn người hồi bên trong tám có. Trở về hay không tin, hồi âm đều là đại bảo, cái này làm cho Lý Hiển lại sinh khí, sinh thật lâu khí. Hồ lão cha liền thuận thế mắng Hồ Mãn vài câu. Lý Hiển ghé vào trên cửa sổ hướng ra ngoài xem, không thấy được Hồ Mãn bọn họ, liền ngồi thẳng thân, đè thấp thanh âm, "Hồ bá, ngươi làm Mãn cùng nhà ta đi thôi." Liền ngoạn nhi, khó mà làm được. Hồ lão cha không nghe hắn đem nói xong liền đánh gãy, "Mãn chính là cái dã oa, cũng không thể đi nhà ngươi." Hắn đặc biệt khẩn trương, sợ Lý Hiển vì thú vị đem mãn phải đi, Kỳ thật sớm đã có người tỏ vẻ muốn nhận hồ mãn làm con gái nuôi, vẫn là cái thổ tài chủ, hồ lão cha một ngụm liền từ chối, nhà hắn hài như thế nào có thể cho người khác, ai cũng không được, Lý Hiển thật đúng là chính là tưởng đem hồ mãn lộng đi, hắn thích cùng hồ mãn ngoại nhi, một ngày không thấy như cách tam thu, không trở về tin cũng gió mặc gió, mưa mặc mưa viết, gặp được vui vẻ chuyện này liền tưởng cùng nàng chia sẻ, bị cự tuyệt Lý Hiển nhấp miệng không lời nói, Mãn kia hài không hiểu chuyện nhi thực, cả ngày tình gây chuyện thị phi, không dám làm nàng ra cửa đâu, hổ lão cha cấp Lý Hiển đệ bậc thang, Lý Hiển ma lưu tiếp, ta chính là muốn cho nàng đi nhà ta làm khách, vừa lúc ta đã nhiều ngày không cần đi thư viện, nghe lén minh hạc liên tục bĩu môi, nhà mình công không phải không cần đi, là không nghĩ đi, bị điền gia thiên tài đả kích hỏng rồi, đọc sách không bằng nhân gia quân lục nghệ không giống nhau đem người ngăn chặn, này sẽ là tự xa ngã, trộm đi ra tới ngoạn nhi tới. Hổ lão cha nào biết, mời này hắn hướng trong nhà đi, thảo đi, Lý Hiển thông khoái đáp ứng rồi, đi theo hổ lão cha cùng nhau xuống xe ngựa, hắn xem hổ mãn, hổ mãn nhìn bầu trời, này hiểu lầm giải trừ, nhất không cao hứng chính là tôn đại phu, hắn đi tới nói, công, ngài còn trở về sao, thiên mau sát đen, làm tại hạ đứa ngươi trở về đi, ngài muốn đêm không về ngủ lão gia phu nhân nhất định phải lo lắng, Lý Hiển đi phía trước là lưu quá lời nhắn nhi, tuy rằng sẽ bị... Phạt làm người trong nhà lo lắng, nhưng hắn không nghĩ trở về, lúc này chính bực bội, càng không muốn nghe cái này bị đánh thượng nhân nhãn tôn đại phu lời nói, ngươi đừng vô nghĩa, sợ gánh can hệ liền hướng trong phủ truyền tin chính là, hắn xong liền phủi tay đi rồi, cùng đại bảo bọn họ chào hỏi, thân mật kêu bạch thị nãi nãi, này trong chốc lát phát giận làm người lo lắng đề phòng, trong chốc lát đưa bé lanh lợi thảo người hỉ, bạch thị cũng không biết như thế nào đã lý hiển mới hảo, hồ có. Tại cùng nhị bảo cùng Lý Hiển hốn rất quen thuộc, ba người ngươi đẩy ta xô đẩy, ở trên đường liền nháo khai, minh hạc lạnh mặt xem, hổ lão cha liền hỏi hắn, công hữu trụ địa phương sao, bọn họ một nhà còn không có trụ chỗ ngồi đâu. Lời nói thật, hắn có chút không dám mang này Lý Hiển, này hùng hải rõ ràng chính là từ trong nhà trộm đi ra tới. Lão chu cười ha hả chen vào nói, cách đó không xa liền có khách điếm, tại hạ trong nhà cũng có viện, nếu là không chê, khiến cho tại hạ an bài, không. Cần, nhà ta công đã có chỗ ở. Minh Hạc lược hạ lời nói liền đuổi theo đi. Đại bảo, có tài, ta thỉnh các ngươi ăn cơ ma. Lý Hiển đề nghị, trong mắt triều không nói một lời hổ đầy người thượng phiết, hy vọng nang có thể trường ánh mắt sủa bệnh Nhị bảo không vui, không gọi vào tên của hắn, bĩu môi nói, kia các ngài đi thôi, ta cùng đại tỷ chúng ta tìm ra ra đi. Lý Hiển mới không ăn hắn này bộ lấy lui vì tiến, ôm nhị bảo bả vai liền đè nặng hắn đi rồi. Không lớn không trong xương phòng, sắc. Hương vị đều đầy đủ đồ ăn phẩm mỗi thượng một đĩa, mấy đôi đũa liền đồng loạt hạ, chớp mắt công phu liền thấy đáy. Trong đó Chu Tu cũng ở, lão Chu Hồ lão cha bọn họ ở một khác bàn, bởi vì có ngoại nam, Bạch thị, Hồ Thanh Thanh, Lưu Thất Thảo đi cách vách. Đại bảo bọn họ ăn cơm loạn đoạt là thói quen, Lý Hiển giác theo chân bọn họ cướp ăn càng hương, so với ai khác đoạt đều hoành. Nhưng thật ra Hồ Mãn cùng Chu Tu nhất an tĩnh, bọn họ mặt đối mặt ngồi, ngẩng đầu là có thể thấy một cái dính đầy Nước kho đại đùi gà vào hồ mãn chén Lý Hiển nhéo đũa đối nàng đắc ý nhướng mày Ta cố ý cho ngươi đoạt Ngươi mau ăn Hắn này biểu hiện cùng hai người không sinh khí dường như Hồ mãn mơ hồ không do ăn Thanh cúi đầu lay cơm Cũng không nhúc nhích kia còn mạo hiểm nhiệt khí đùi gà Vẫn luôn nhìn nàng Lý Hiển Bang buông đũa vài người đều xem hắn Nhị bảo hỏi một miệng Hiện ca ngươi như thế nào không ăn Hắn ứng yêu cầu luôn là hiện ca Trước hiện ca sau kêu No rồi Lý Hiển biểu Tình nói cho mọi người hắn ở khí lời nói, hổ mãn không vui cùng hắn chấp nhặt, tùy y gấp một đũa măng làm nhi phòng tới hắn trong chén. Nàng nhìn Lý Hiển cũng không lời nói, vốn là giận dỗi, xem nàng không hề là lạnh lẽo, Lý Hiển trong lòng vui vẻ, không hề tiết tháo hắc hắc cười rộ lên, măng làm nhi trong miệng. Hắn cười cùng ngốc dường như, ăn ngon. Minh Hạc thăm đầu xem nhẹ, ăn ngon cái gì nha, sách đều không ăn, khô cằn có gì tốt. Hắn là xem không phục hổ mãn cái kia lạnh lẽo dạng, công. cung thấp làm ha ha lão chu vê này trên môi tròm dâu cười công chính là cái hài hải nhóm tụ tập nhi thích cái gì hắn cũng thích không để bụng ăn ngon vẫn là không thể ăn nhà ta cái kia hài chính là quá thẹn thùng chu công hữu người đọc sách dạng hồ lão cha thiệt tình khen một câu có nói là người so người đến ném chính mình lấy làm tự hào tôn cùng chu tu một so quả thực vô pháp nhi xem lão chu cười xua tay bưng lên chén rượu cùng hồ lão cha chạm chạm lão ca cũng đừng công công kêu khuyển đã kêu hắn tu thân thiết xong lời nói hắn lại đem lẫn nhau ly chạm vào một chút ngẩng cổ đem uống rượu này thân cận ý tứ thực rõ ràng hồ lão cha chậm rãi táp này trong miệng cay độc mùi vị phẩm gia lão chú ý tứ đơn giản chính là xem ở lý hiển trên mặt mới như vậy thân cận bất quá đây là thường tình không gì không thể tiếp thu nhưng hắn vẫn là tâm cẩn thận vẫn duy trì khoảng cách lời nói khách khách khí khí một bữa cơm ăn khí thế ngất trời lý hiển nhị bảo nhất sinh Đọc, thậm chí muốn rượu gạo, nếu không phải bị minh hạc ngăn đón, lý hiển có thể uống say không còn biết gì. Ra tiệm ăn mấy cái hải tiện tay bắt tay, đi thành một loạt, chiếm hơn phân nửa lộ. Đại bảo thời khắc ghi nhớ liêu tiên sinh nói, khổ học không chuế. Này đây trong miệng mặc bối hôm qua học tập công khóa. Sai rồi, là, chó đất thục sủa mặt trời, so người chứng kiến cực hy, sợ bóng sợ gió, cười người sợ hãi quá mức. Chu tu sửa đúng, nghiêm túc đến cấp đại bảo giảng giải trong đó ý tứ. Đây là ấu học quỳnh trong rừng một thiên, đại bảo ái học, ai giảng hắn đều nghe mùi ngon nhi, tu ca ca giảng thật tốt, nhị bảo không keo kiệt khen, bàn tay chụp bạch bạch vang, bị hắn bỏ qua tay lý hiển trong lòng hụt hững nhi, trước kia nói như vậy nhị bảo chỉ biết đôi hắn, sùng bái thổi phồng lại thật sự nói cũng chỉ đối với hắn, hiện tại khen ngược, không duyên cớ nhiều ra một cái chu tu, hắn nghiêng đầu đối bên người hồ mãn nói, về sau ngươi không cần cùng cái kia ngoạn nhi, hắn kia đức. hạnh vừa thấy chính là ái trang sói đuôi to ha người mắng tu ca ca là mười tháng cười ha hả sen mồm tễ đến hai người bọn họ trung gian hồ mãn thuận thế là hậu một bước chờ bạch thị đi lên liền giữ chặt tay nàng người đoan trang chút, lý hiển cau mày chiều phía sau xem đặc biệt phiền mười tháng lão hướng trước mặt thấu hành vi mười tháng dậm chân người làm gì lão ta người như thế nào bất mãn nàng giã thấu lý hiển mắt lạnh nhìn nàng nàng là ngươi tỉ làm muội muội thẳng hồ Kỳ danh là ý gì? Nàng còn không phải trực tiếp kêu tên của ngươi, còn không bằng ta. Mười thang ném xuống một câu liền sợ hãi chạy. Nàng tưởng cùng Lý Hiển ngoạn nhi, nhưng cũng đặc biệt sợ hắn. Tưởng thân cận, rồi lại không dám. Ghen ghét hổ mãn cùng Lý Hiển chơi ân huệ có cơ hội liền phải miệng. Nhưng này hài trời sinh thiếu căn gân, Lý Hiển không thích nghe. Nàng một chút nhìn không ra tới. Hổ mãn xem nàng thở phì phì dạng. Nỗ lực nghĩ nghĩ là từ khi nào mười tháng bắt đầu không quen nhìn. Chính mình. này thì đại điểm nhi chuyện này nàng lại nơi nào tưởng lên không biết ai khởi đầu mấy cái niệm thư biết chữ nam hải ngẩng thanh mặc bối này cái gì hố mãn cẩn thận nghe xong nghe phát hiện là ấu học quỳnh lâm bọn họ một đường ngẩng cao ngâm nga dẫn tới trên đường người nghỉ chân quan khán theo ở phía sau người đột nhiên sinh ra ra một cổ kiêu ngạo Mãi cho đến khách điếm ngâm nga người bởi vì đại bảo nhị bảo bọn họ chỉ học được một nửa nhi ấu học quỳnh lâm mà đình chỉ lão Chu nhiệt tình dẫn đường, đem Lý Hiển cùng Minh Hạc an bài ở lầu 2, Hồ Lão Cha bọn họ ở lầu 1. Lý Thị y quán phái lại đây nghe sai khiển vài người liền vào đại giường chung. Mọi chuyện an bài thỏa đáng, Hồ Lão Cha đem người tiễn đi, trở lại phòng liền thấy Lý Hiển lại chạy tới. Mấy cái hài chính xếp hàng chờ Bạch Thị cho bọn hắn rửa tay mặt. Minh Hạc âm cái này mặt đứng ở một bên Nhi. Ca Nhi, ngươi tiến vào ngôi A. Hồ Lão Cha rất xấu hổ, hừ, cũng không dám, đang bị Bạch Thị ấn rửa mặt. Lý Hiển xoay đầu quát lớn, đừng chạm chỗ nào rồi, ta hôm nay cái cùng hồ bán ngủ. Minh Hạc một chút thoáng vào cửa, rồi giấm này một khuôn mặt nói, tá hảo ra, ngươi cũng đừng làm hồ ra người làm khó, bọn họ nhiều người như vậy, ở tế này ngươi làm sao bây giờ. Bạch Thị cũng nói, công trở về phòng đi, chúng ta nơi này căng thẳng, đem ngươi khái chạm vào không tốt. Nàng sở dĩ như vậy, cũng là hiểu biết Lý Hiển ở nào đó phương diện vẫn là thực hiểu chuyện nhi. Này không, Lý Hiển chiều trên mặt. bác thủy liền dậm chân hướng ngoài cửa đi đi tới cửa hắn xoay đầu tới kêu hồ mãn ngươi lại đây ta cùng ngươi nói mấy câu không đợi hồ mãn hé răng hắn bước chân rõ ràng nhanh hơn xẹt đi rồi hồ mãn thong thả ông dung rửa mặt một chút muốn đi ý tứ cũng không có cho nàng sát cổ bạch thị xoa xoa nàng vành tai nói đừng nét mực mau đi xem một chút chuyện gì vậy hắn nếu là khi dễ ngươi ngươi cũng không dám thật đánh hắn nghe thấy không Trên thực tế mỗi lần Lý Hiển tới nhất nhọc, lòng chính là Bạch Thị, làm mấy cái hài nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm hồ mãn không được khi dễ người, trước vài lần nàng đem tàu Lý Hiển, lại một cái tác cấp cái ngọt táo chuyện này nàng đều biết, ân, hồ mãn giống thật mà là giả ừ một tiếng, nhị bảo thò qua tới, đại tỷ, ta cùng ngươi cùng đi, đi đi đi, đuổi gà dường như, Bạch Thị đem người đuổi đi. Cũng đem hồ mãn đẩy đến cửa đưa lên thang lầu, xem nàng vào Lý Hiển phòng, nàng liền đứng ở cửa thang lầu chờ, hồ mãn đi vào thời điểm Lý, Hiển đang ở bên cạnh bàn chờ, thấy người tới, không biết sao, hắn chính giận dỗi đâu, thấy hồ mãn hắn liền không tiền đổ lấy lòng cười, hồ mãn viết một chút kia chưa ngu ngốc mặt, xủy xuống tay hỏi hắn, ngươi muốn cùng ta gì, ngươi ngồi xuống, Lý Hiển đem người đánh đổ bên cạnh bàn ngồi xuống, đem ở tôn đại phu chỗ nào nghe tới nói giảng cho nàng nghe. Hắn đây là ở biến tướng giải thích hôm nay vì sao phát như vậy đại một hồi hỏa, sau đó đâu, hồ mãn không tiếp hắn đến cha, nàng đối hôm, nay Lý Hiển trước sau biến hóa không gì đặc thù cảm xúc, nàng thậm chí để ở trong lòng, cùng một cái hài không có gì so đo, nhưng cũng không như vậy thích là được, Lý Hiển, sau đó, sau đó ta liền tin tưởng tôn đàm nói, chính là ta đại thật xa chạy tới, liền nghe thấy, thấy các ngươi cùng cái kia heo ngoạn nhi xuyên một cái quần, ta có thể không tức giận sao? Nhớ tới tôn đại phu kia trương hòa ái dễ gần mặt, hồ mãn thật sâu rác không thể trông mặt mà bắt hình rong, nhân ra có tên, còn có, nhà ngươi cùng điền gia có cái gì ân oán, vẫn là ngươi cùng điền gia có ân oán, đây là nàng muốn biết, lý hiển hai mắt buông xuống, trà sát nha, là ta cùng cái kia họ điền bất hòa, cho nên, ngươi không được cùng kia đầu heo tiếp xúc, quản thật khoan, hồ mãn đứng lên, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai liền về nhà đi, đừng hướng nhà ta đi. Con Jun ở ngủ đông ngươi cũng thấy không nó, chạy nhanh ra đi, đừng làm cho cha mẹ ngươi lo lắng, quan trọng nhất chính là đừng làm cho bọn họ giác, chính là nhà ta dạy hư ngươi." Xong lời nói nàng muốn đi, Lý Hiển đem nàng giữ chặt, túm nàng ngồi xuống, cũng không nói có trở về hay không ra sự nghi, nhận việc vô toàn diện hỏi con Jun như thế nào. Nãi nãi còn đang chờ, hồ mãn đơn giản vài câu liền đi rồi. Bạch Nhãn Lang, Lý Hiển đối với trống rỗng môn này sinh ác độc dẫm lên sàn nhà tàn nhẫn đá mấy đá, nghĩ hồ mãn dạng hắn liền giận sôi máu. Một lát công phu, bị hắn chi ra đi minh hạc cũng đã trở lại. Hồ ra bên kia hồ lão cha mang, theo mấy cái nam hải ngủ cách vách, bạch thị mấy người phụ nhân ra ngủ một khối. Lại nhảy nửa đêm lời nói, ngày kế thiên sáng ngời cửa phòng đã bị gõ vang lên. Lý Hiền ở ngoài cửa kêu, mau rời giường đánh quyền. Hắn ở nhà được sủng ái đồng thời cũng bị quản giáo phi thường nghiêm khắc, Này đây cũng không ngủ nướng. Vài người tất tất tác tác khởi, đánh buồn ngủ liền đem cửa mở ra, công, ngươi khởi sớm như vậy, rửa mặt sao, bạch thị hỏi, giặt sạch, lý hiển đứng ở ngoài cửa cũng không tảo, chiều trong phòng xem, hỏi, nha đầu thúi nổi lên sao, ngươi đừng làm cho nàng ngủ nướng, máu lười đã chết, hồ thanh thanh đã kêu mê đầu người rời giường, hồ mãn liều chết không từ, chê cười, nhân sinh một đại hưởng thụ chính là ngủ nướng, huống chi vẫn là mùa đông, nàng gì cũng không dậy nổi. vẫn là bạch thị nắm lỗ tai đem nàng lộng lên ăn cơm liền chờ xuất phát hôm nay nhiệm vụ chính là mua mua mua hôm qua lão chu đã đem linh chi bạc cho hổ lão cha hơn nữa xác định hạ giáo thụ bọn họ bào chế dược liệu pháp phải làm dược liệu thương chuyện này không chạy cái này làm cho hổ lão cha cao hứng một suốt đêm trong nhà rốt cuộc có cái chính đáng kiên định thu vào thả có thể ban ơn cho đời sau tôn hắn tự nhiên cao hứng so với hổ mãn lấy chân quý dược liệu bán bạc muốn cho hắn tới kiên định Đối với mua mua mua chuyện này hắn xem đặc biệt tới, rất là bỏ được, trộm đi ra tới, trong túi xấu hổ bắn lý hiển cầm một đôi nhi xanh biếc vòng không biết làm gì, hắn kêu lên Minh Hạc, trộm dặn dò hắn, kia công hôm nay đến cùng nô tài về nhà, muốn, bằng không, ta không đi, Minh Hạc đại này gan nhân cơ hội áp chế, này một chuyến trở về nhất thảm vẫn là hắn, ai làm hắn làm bất quá công chạy đến bên này. Lý Hiển trừng mắt, hơi kém đem trong tay vòng quăng ngã, đôi ta rất rất cái, ngươi đương chủ được, mặc kệ ngươi như thế nào lộng, cho ta lấy 300 khối bạc lại đây, minh hạc cắn răng không đi, khóc chít chít nhìn Lý Hiển bán đáng thương, ngươi có đi hay không, được, rồi, hổ mãn ngăn cản Lý Hiển, vẫy tay đem người gọi vào trước mặt, cầm trong tay kim sức làm hắn xem, đẹp sao. Khó coi, Lý Hiển lời nói thật thật, liền như vậy một con thược dược kim châm, thủ công thật sự không thế nào tích, như vậy cũng liền trong nhà nha hoàn mang. Bị này đại lời nói thật nghẹn vô ngữ hổ mãn phất tay làm hắn cút đi, trong tay rất xinh đẹp châm, nàng xem ở cung thấy khó coi. Ngươi xem cái này, Lý Hiển đi mà quay lại, nâng chính mình coi trọng vòng hiến vật quý dường, như làm nàng xem. Hổ mãn so bất luận kẻ nào đều thổ thật sự, thổ thật sự, ngọc ở trong mắt nàng xa không bằng kim tới hảo. Bởi vì kim hảo ra tay, cầm đi bán của cải lấy tiền mặt phương tiện, cùng với mua kim sức không bằng là đem bạc biến thành kim, lấy bị tương lai bất cứ tình huống nào. Bạch thị hồ thanh thanh bên kia nhi, đang xem vàng bạc tam kiện, một bộ châm, khuyên tai, vòng tay, mặt trên đều là hoa sen hình dạng. Không mua, lần trước mãn cho ta kia vài món là đủ rồi. Hồ thanh thanh, không dám muốn, mấy thứ này thật xinh đẹp, loé ánh vàng rực rỡ quang, nhưng là thực quý, quý đến nghe xong giá cả nàng liền hãi hùng khiếp vía. Đồng thời cũng phi thường cảm động Làng trên xóm dưới cũng không có nhà ai gả khuê nữ như vậy tiêu phí Bạch thị vỗ vỗ tay nàng Làm nàng an tâm Này bố cha mẹ cũng liền cho ngươi mua lúc này đây Không phải tốt nhất là tâm ý Ngươi chỉ lo vui mừng thu Con mẹ ngươi đối Hồ lão cha tán thành Ra ra bên kia nhi vì cưới nhà mình nữ nhi cũng là hạ Đại tiền vốn không riêng phân ra Còn cấp tân che lại phòng Làng trên xóm dưới cũng là đầu một phần nhi Của hồi môn phương diện này hắn tự nhiên so với bọn hắn hảo, chủ tiệm đúng lúc ra tiếng, vốn cũng không quý, liền thu cái thủ công bạc, như vậy xinh đẹp đồ vật lần sau ở tới nhưng không nhất định còn có. Hồ lão cha tàn nhẫn này thầm nghĩ, mua, cái kia cô nương không yêu tiếu đâu, hồ thanh thanh tự nhiên là vui mừng, vuốt ve này kim sức không chịu rời đi ánh mắt, dựa theo một lượng, kim tám lượng văn bạc đổi, kim tam kiện liền hoa đi 122 văn bạc. Đào bạc thời điểm chẳng những hồ lão cha tâm đang nhỏ máu, hồ ra mọi người, trừ bỏ hồ mãn, mỗi người tâm đều ở lấy máu. Này còn không có xong, hồ mãn lại cầm một con mặt, trên điểm toái đá quý bạc vòng làm hồ lão cha đài thọ. Đúng lý hợp tình nói, bạc là ta tránh tới, không cho ta có thể, nhưng ngươi không thể không cho ta hoa. Nàng lời này chung quanh người phụt, phụt cười, sôi nổi góp lời làm hồ lão cha đem đồ vật mua, hồ. Lão cha có thể gì, đau lòng gan đau đào ngân phiếu, ánh mắt có thể so với oán phụ. Bạch thị cũng đau lòng, cũng đau lòng khuê nữ, gì cũng không, liền xem hồ lão cha yên lặng hộc máu. Này nhưng đem 10 tháng ghen ghét hỏng rồi, chuyện này bạch thị cánh tay, nãi nãi, nãi nãi kêu, thấy cũng muốn, thấy kia cũng muốn, không cho mua liền khóc nháo không thôi. Lọc không được nàng, bạch thị liền đem người giao cho lưu thất thảo, làm các nàng đi bên ngoài chờ, lý hiển bên kia nhi rốt cuộc là mua ngọc. Sức không khỏi phân tặng cho hồ thanh thanh, hồ lão cha không, lý hiển dương tay liền phải đem đồ vật tạp, hắn này tính tình, hồ lão cha căn bản lộng bất quá hắn, nơm nớp lo sợ đem đồ vật thu, mua quý trọng, dư lại chính là vải dệt kim chỉ, quan trọng nhất đều làm, hồ mãn không có hứng thú đi theo, vài người thương lượng này đi tiệm sách, một chương trường án thượng, mặt trên phòng chính là giấy tuyên thành, mềm dẻo, trắng tinh trơn nhẵn tinh tế đều đặn ngay ngắn, loại này giấy đại khái là Dùng thanh đàn vỏ cây làm, cụ thể cách làm nàng không biết, chẳng qua là đã từng ngắm liếc mắt một cái, không lắm rõ ràng. Chính mình có phải hay không có thể tạo giấy đâu, chỉ cần sợi gai, rơm dạ, vôi linh tinh đồ vật liền có thể. Hổ mãn ngơ ngác xuất thần, nghĩ tạo giấy khả năng tính. Lý Hiển lại đẩy nàng, ta cùng ngươi lời nói đâu, ngươi nhưng thật ra chi một tiếng, cau mày tưởng cái gì. Lý Hiển nói, lần trước đứa bút mực dùng xong rồi, hổ mãn chính xem siêu đại trương không có cắt may. Giấy, loại này giấy nhất tiện nghi, cũng là nhất thứ bạch ma giấy, chính diện trắng tinh, bóng loáng, mặt trái hơi thô ráp có thảo cán, giấy tiết dính phụ. Loại này giấy chính là ma làm, cách làm dễ dàng. Hỏi ngươi đâu? Lý Hiển nhẹ nhàng đẩy đẩy, nhìn nàng nhân ở bên nhau mày, chính mình cũng đi theo nhíu mày. Đem muốn hỏi nói đều đã quên, loại này giấy không tốt, viết ra tới tự không phục thiếp, ta ngày khác làm người đưa giấy tuyên thành qua đi. Hồ mãn đem ánh mắt chuyển tới khác không? Gì? Hổ mãn thực nghiêm túc nhìn hắn nói Ngươi không cần tổng hướng trong thôn tặng đồ Chúng ta yêu cầu không phải tiếp tế Là cơ hội Ngươi hiểu không Cái gì cơ hội Lý Hiển không hiểu Học có điều dùng cơ hội Hổ mãn nhưng không hy vọng tương lai trong thôn hải nhận tự Còn chỉ có thể ở trong đất bảo thực Như vậy quá vất vả Xin lỗi mấy năm gian khổ học tập khổ đọc Lý Hiển đột nhiên nhanh trí, Trong mắt phát ra kinh hỉ Ngươi là tương lai muốn cho ta ra mặt tiến cử bọn họ tham Ra khoa cử Hồ mãn thiếu chút nữa cười ra tới, không chút khách khí đả kích, này gióng giạc nói cũng không sợ tan vỡ ngươi lão nha. Lý Hiển bị ta mặt đỏ, còn tưởng rằng hồ mãn đối hắn ký thác kỳ vọng cao đâu. Ngạnh cổ hỏi, vậy ngươi, đọc sách biết chữ là vì cái gì? Vì tránh bạc, vì càng tốt sinh hoạt a. Hồ mãn đương nhiên. Lý Hiển, hắn từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu nghe đọc sách là vì kiếm tiền. Nhị bảo gật đầu, tỷ của ta đối. Ở đây giả đều không ngứ. Thượng đến tiệm. Sách chủ tiệm, hạ đến cửa hàng nhị, thật sâu đen này vài người ghi tạc trong lòng. Lý Hiển đặc tường bụng mặt chạy lấy người, hồ mãn này quá làm nhục người đọc sách mặt. Khác người đọc sách liền nhìn không được, con buôn người đọc sách cũng là làm bẩn thánh nhân. Sách thánh hiền dạy ra ngươi như vậy học cũng là thất vọng thực. Lý Hiển lạnh mặt, bối sao xuống tay đánh giá kia quần áo cũng không ngăn nắp người. Chính hắn xuyên tao bao, chỉ là trên cổ mang theo chuỗi ngọc liền biết không là vật. phàm một thân thiển lam áo gấm vô cùng đơn giản lại dùng chỉ bà câu biên nhi vấn tóc dây cột tóc còn trụy này hồng bảo thạch toàn thân đều tả ra có tiền rất có tiền mùi vị trông thấy như vậy thổ hào người thường trong lòng đã sinh ra rời xa cảm ở bị hắn như vậy một sặc thanh kia ngôn ngữ châm chọc người liền tiên sinh lưu ý quăng ngã tay áo ném xuống một câu thôn phu tục uổng doanh doanh há biết tư vị liền ngẩng đầu mà bước chạy ý gì hồ mãn cái này không văn hóa không hiểu lý Hiển hừ lạnh, ngươi lộ mãn thô tục đâu, xem ngươi còn loạn, trả lại ngươi sống uổng phí, minh hạc nghẹn cười cắm một câu, đại bảo giữ chặt hồ mãn tay, mãn, ngươi là thông minh nhất, so bất luận kẻ nào đều thông minh, thô tục chính là người nào, ta biết, hồ mãn ha ha cười, sang sảng thanh thúy thanh âm, dãn ra tinh xảo mặt mày, hợp ở bên nhau lại có tùy ý tiêu sái cảm giác, Lý hiển mắt cũng không chớp xem, thầm nghĩ, cái này nha đầu thúi có thể nhiều cười cười liền càng xinh đẹp, Danh tác bán một bó giấy, vài người vừa lòng ra tới, ở trên phố đi dạo đi một chút, một đường hoan thanh tiêu ngữ làm bạn. sung sướng thời gian thực mau trốn, liền buổi trưa cơm cũng không ăn, hồ lão cha liền vội vàng xe lửa mang theo một nhà lão, còn có tràn đầy một xe lửa đồ vật ra khỏi thành. Lý Hiển kia chiếc rêu giao xe ngựa theo ở phía sau, hắn ngồi ở càng xe thượng mãn nhãn hâm mộ nhìn kia chiếc xe lửa hạ quan đạo, biến mất ở đường đất thượng. Công, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi đi vào ngồi. Đi Minh Hạc mặt ủ mày trao khuyên nhủ, bọn họ ở chỗ này đình một hồi lâu, người đều nhìn không thấy còn xem đâu, có gì đẹp. Lý Hiển xuất thần giống nhau nói, ta nếu là nhà bọn họ hài nên thật tốt, có thể tùy thời tùy chỗ theo chân bọn họ chơi đùa. Một cái nhà giàu công hâm mộ mấy cái người nhà quê, lời này làm người nghe thấy còn không được cười chết. Minh Hạc làm sao phu đánh xe, ngạnh túm Lý Hiển trở lại trong xe. Hắn nói, công ngươi chỉ nhìn đến bọn họ một nhà ngày quá rực rỡ, bọn họ. Trong thôn nhà khác nhưng đều còn ăn không đủ no, muốn bán nhi bán nữ đâu. Ngài cũng không thể hâm mộ bọn họ, ngày quá khổ lặng. Lý Hiển trước kia không hiểu, hiện tại tổng hướng nghèo khe suối chạy, xem đến nhiều cũng liền đã hiểu, vừa rồi chẳng qua nhất thời cảm khái, hiện tại ngẫm lại ở nông thôn liền cảm giác trong không khí tràn ngập này, gà phân mùi vị. Chơi ngoạn nhi còn có thể, trường kỳ trụ, hắn nhưng chịu không nổi. Trở về nhà, Lý Hiển bị thân cha phạt, quỳ gối trong từ đường viết ra. Quỳ! Hắn nhàm chán, đối với cửa sổ học điểu kêu, chỉ chốc lát sau một con bồ câu đưa tin liền vỗ cánh phi tiến vào, Lý Hiển ở bồ câu trên lưng vuốt ve hai hạ, liền viết viết một cái tờ giấy, làm bồ câu đưa tin mang theo bay đi, chờ kéo kẹt kéo kẹt xe lửa đuổi tới sát hắc vào thôn, quanh thân nhan sắc hắc bạch tương giao bồ câu cũng tới rồi, kêu to này từ bọn họ đỉnh đầu xẹt qua, lạch cạch ngâm cước chim liền dừng ở hồ đầy đầu thượng, ha ha ha ha một trận nhi cười ầm lên, nhị bảo thực khẳng. Định nói, khẳng định là vừa mới bổ câu đưa tin tạm nhiệt.